Thiểu gia hỏa vèo một chút chạy vào phòng. Tô trầm ngư. Chu Diệc Can không chút khách khí mà bật cười. Đại gia đem xe ba bánh khai ra tới. Chu Diệc Can đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhìn xem chính mình. Lại nhìn xem tô chầm ngư. Này xe. Ai khai nha. Heo heo ca ngươi sẽ không sao. Nữ hải kinh ngạc mà trường lớn đen nhánh thanh triệt đôi mắt. Chu Diệc Can. Sẽ. Sẽ không cũng đến sẽ. Đại gia cười ha hả. linh chân ga là được đây là phanh lại rất đơn giản có thể kỵ xe điện là có thể kỵ cái này xe ba bánh màu đỏ rực sườn biên chắn bản viết mấy cái chữ to đông phong tam luân tốc hành vô hình chu diệc gan ngồi trên đi trong nháy mắt kia cảm giác chính mình khí chất tức khắc thay đổi hắn nghiêng đầu đối cùng chụp sư ngôn từ thành khẩn mà nói đem ta chụp xoáy điểm đừng hủy ta hình tượng hắn đem xe chạy đến trên đường chính là đem tam luân trở thành xưởng đồng xe thể thao Đối Tô Trầm Ngư nói, "Lên xe, ca ca mang ngươi phi." Tô Trầm Ngư nhìn hắn một cái, "Trầm gì gì mà nói, ta có điểm sợ." "Sợ cái gì?" Chu Diệc Can nói, "Ta sợ ngươi sẽ đem xe chạy đến mương đi." Chu Diệc Can cảm thấy chính mình bị xem thường, "Tiểu Trầm Ngư a, ngươi có thể hay không tin tưởng một chút ca ca?" "Tốt nga." Tô Trầm Ngư sảng khoái mà ngồi ở hắn bên cạnh. 3 phút sau, xe ba bánh lái ly nguyên bản con đường. Nửa cái đời trước vọt vào bên cạnh bờ ruộng, hiểm chi lại hiểm ngừng ở mặt trên, không có lao xuống đi. Chu Diệc An dại ra ở đường trường, ở nhân viên công tác chạy tới kiểm tra có hay không xảy ra chuyện khi, nghe được hắn vẻ mặt mê mang mà nói, ta như thế nào sẽ vọt tới này mặt trên tới. Tô Trầm Ngư đôi tay bắt lấy phía sau đỡ giá, trầm mặc hai giây, nói câu, ngươi sai đem trần gà đường phanh lại linh. Chu Diệc An Tiết mục tổ Quỷ dị yên tĩnh dường như có một đám quạ đen cạc cạc bay qua. Ai, ta đến đây đi. Ngươi trước xuống xe. Tô trầm ngư thở dài. Chu Diệc An đang thương vô cùng ngầm xe. Tiết mục tổ đám người hướng bên cạnh tảng ra, nhìn đến Tô trầm ngư dịch đến Chu Diệc An vừa rồi vị trí ở bàn điều khiển kia mân mê hạ, chợt dùng nhanh nhất tốc độ thao túng xe ba bánh từ bờ ruộng lui ra, chuyển tới lộ trung gian, cơ hồ xem ngây người Chu Diệc An. Tô trầm ngư chiều hắn với tay. Chu Diệc An một chương khuôn mặt tuấn tú phát sốt bình tĩnh tự nhiên mà lên xe, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, biết rõ cô hỏi một câu, nguyên lai tiểu trầm ngư cũng sẽ khai a Ta sẽ không? Ai? Mới vừa học được. Hắn nghe được tô trầm ngư kia có thể trực tiếp răng rắc một chút đem hắn tâm cấp băm thanh âm, rất đơn giản nha. Không có đối lập, liền không có thương tổn. Tâm hào đau. Heo heo ca đừng sợ nàng lại phản phất cho rằng hắn ở sợ hãi, an ủi mà vô vô bờ vai của hắn, ta sẽ không đem xe chạy đến mương, ngươi liền phóng một ngàn vạn cái tâm. Nghe nói, trong tiểu viện những người khác ở chuẩn bị đi tập thượng bán đồ vật, xa xa nhìn đến xe ba bánh thình thịch lại đây, thẩm tâm tâm hoa một tiếng, tiểu ngư nhi, ngươi sao liền xe ba bánh đều xe khai. Tô trầm ngư đình hào xe, nhảy xuống, ngọt ngào cười. Thật là lại xoáy lại mỹ lại ngọt. thập tâm tâm đốn rắc chính mình tâm bị đánh trúng mục quân bạch đem chứa đầy trái cây quả sọt dọn lại đây tầm mắt dừng ở chu diệc gan trên người giàu có thâm ý mà chọn hạ mi bên kia lý địch đã hoa hoa mở miệng chu chu ca ngươi cư nhiên làm trầm ngư mội mội lái xe ngươi cái này nhị ca đương đến không xứng trước ca chu diệc gan chột dạ mà sờ sờ cái mũi nghe được tiểu cô nương nhẹ nhàng mềm mại thanh âm là ta cướp muốn khai nha đầu này tự cấp hắn giữ gìn mặt mũi đâu Chu Diệc gan cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Đại gia cười cười nháo nháo mà đem đồ vật hướng trên xe dọn, Tô Trầm Ngư nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, trước đem heo đuổi kịp tới. Đối Nga, này xe mượn tới chủ yếu là trang heo. Mọi người đi chuồng heo, Tô Trầm Ngư đi đến cuối cùng, nàng tối hôm qua mới vẽ quyển quyển, Nguyên rủa thành công sau tùy cơ kinh hỷ còn không biết là cái gì. Tuy rằng biết cái này kinh hỉ không có khả năng lặp lại hôm trước đối heo khủng bố yêu thích. bất quá bảo hiểm khởi kiến, vẫn là xong rồi xong rồi, bọn họ muốn đem ta bán đi, không, ta không thể theo chân bọn họ đi, ta sinh là nơi này heo, chết là nơi này heo quỷ. Liên ở nàng bước vào ly chuồng heo 5 mét trong phạm vi, nàng bên thai nghe được hừ hừ thanh, tiếp theo kia hừ hừ cư nhiên ở nàng trong đầu trực tiếp chuyển hóa thành nàng có thể nghe hiểu thanh âm. Nàng bước chân một đốn, loa phi thường thượng chính gốc giải thích, nương nương, Đây là ngài lần này tùy cơ kinh hỉ Nga. Nghe hiểu heo nói chuyện. Ai? Này heo sao không ra? Không ra. Chết không ra. Tô Trầm Ngư xem qua đi, đại phì heo ghé vào góc, đem đầu chôn ở trên mặt đất, vẫn không núp nhích. Chỉ cần ta bất động, bọn họ liền không có biện pháp. Ta thật đúng là một con thông minh tiểu chư chư. Vô luận mọi người như thế nào đuổi, kia heo khi định thần nhàn mà bỏ chỗ đó. Dùng gậy trúc đánh một chút. lâm túc thiên nói tiểu ngư nhi thầm tâm tâm phản xạ có điều kiện nhìn về phía nhìn chằm chằm vào đại phì heo không như thế nào lên tiếng tô trầm ngư ngươi có biện pháp sao vì thế đại gia cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng nàng đối mặt sáu hai mắt ba ba ánh mắt lại nghe được đại phì heo kia thanh nàng dám vào tới ta liền cùng nàng tô trầm ngư khỏe miệng không dễ phát hiện mà chịu hạ nó bất động nói nghĩ nghĩ nhìn chằm chằm đại phì heo nâng lên tới đầu Nàng vẻ mặt không đành lòng chậm gì gì mà nói, nếu không, chúng ta ở chỗ này đem nó giết, lại cầm đi chợ bán. Mọi người, tiết mục tổ. Giây tiếp theo, kia chỉ vẫn không nhúc nhích đại phì heo đột nhiên đứng lên, phi thường tự giác mà chạy ra chuồng heo, một cái lao tới, mạnh mẽ dụng mánh phi thường mà xông lên xe ba bánh. Tính tính, bán tổng so giết hảo, còn có thể lại cẩu một cẩu Mọi người trừng mắt kia chỉ siêu tự giác heo, dại ra tại chỗ. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại. trà xanh 17 bước. 017. Ở đại chúng trong lấn tượng, heo loại này sinh vật, đại biểu chính là chính là buồn. Nhưng mà trước mắt một màn này đã vượt qua bọn họ nhận chi, một con heo cư nhiên có thể nhanh chóng chuẩn xác mà nhảy lên xe ba bánh. Mấu chốt căn bản không ai đem nó hướng tiêu đuổi Nhất quỷ dị chính là, rõ ràng lúc trước như thế nào đổi nó, nó đều cùng cái vương bắt dường như ghé vào chuồng heo bất động. Kết quả Tô Trầm Ngư nói một câu nói, nó liền động đến bay nhanh. Tại đây phía trước, Tô Trầm Ngư vừa mới nói cái gì tới. Nếu không, chúng ta ở chỗ này đem nó giết, lại cầm đi chợ bán. Ta đi. Nay chỉ heo có phải hay không có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Nó nghe hiểu Trầm Ngư mội mội nói bất động liền giết nó nói, cho nên mới như vậy tự giác. nhập ra viện xoa nhẹ hạ đôi mắt. Xác nhận kia chỉ thượng xe ba bánh đại phì heo thành thành thật thật mà nằm bó bất động, giống như nó không phải chính mình chủ động chạy đi lên, mà là bị người đuổi kịp tới dường như. Có khả năng. Thầm tâm tâm khép lại trương đại trướng thai gai mắt miệng, chắc chắn nói, nó khẳng định là nghe hiểu mới như vậy nghe lời, còn tính tức thời, đỡ phải chúng ta lại đi đuổi nó. Lâm túc Thiên, các ngươi xác định một con heo có thể nghe hiểu nói chuyện. Hắn ngắm mắt tô trầm ngư. Càng thêm cho rằng là Tô Trầm Ngư ở vừa rồi làm cái gì không muốn người biết động tác nhỏ tỉ như lặng lẽ bay cái châm gì đó, mới kích thích đến này heo lên xe, rốt cuộc nàng phi tiêu chơi đến như vậy lưu. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, hắn lặng lẽ hướng bên cạnh dịch điểm, ly Tô Trầm Ngư xa hơn một ít. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó tập thể chiều Tô Trầm Ngư xem qua đi. Tổng cảm thấy heo như vậy tự giác là bởi vì nghe hiểu Tô Trầm Ngư nói. mà bị dọa đến lâm lão sư heo chỉ số thông minh kỳ thật rất cao nga nghe hiểu lời nói hết sức bình thường tô trầm ngư che chắn rất kia chỉ đại phì heo ta như vậy thông minh heo heo sao có thể nghe không hiểu lời nói cười nói nó như vậy thông minh là chuyện tốt nha chúng ta đến chợ cho nó tìm cái hảo người mua nhiều bán điểm tiền mọi người mọi người đều khiếp sợ với đại phì heo như vậy tự giác lên xe hành vi Tô Trầm Ngư cư nhiên đã nghĩ đến nó như vậy thông minh vừa lúc có thể nâng lên giá cả bán càng nhiều tiền. Nhìn nhìn, đây mới là sinh hoạt điện phạm. Học lên. Mắt thấy thời gian không còn sớm, không hề trì hoãn, đem trang tốt trái cây, rau dưa, tung tăng nhảy nhót cá một lọ dọn đến Tam Luân. Lâm Túc Thiên bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, chỉ vào kia chỉ heo, chúng ta muốn cùng nó cùng nhau ngồi mặt sau. Mục quân bạch quỷ dị mà trầm mặc hai giây. theo sau nhẹ nhàng bâng cơ mà nói như vậy khoan đủ chúng ta ngồi thẩm tâm tâm nhấc tay tiểu ngư nhi lái xe ta bồi nàng cùng nhau năm cái nam nhân tự giác gật đầu bọn họ từng người dọn cái tiểu băng ghế ngồi xuống cùng chụp sư chỉ có thể đi lên hai cái những người khác ngồi tiết mục tổ xe theo ở phía sau ta xuất phát nga tô trầm ngư thanh âm từ trước mặt chuyển đến lý địch cùng nhậm ra viễn ngồi đến ly đại phì heo gần nhất bọn họ hai người thường thường hướng kia nhìn chằm chằm liếc mắt một cái liền lo lắng heo đột nhiên phát cuồng cùng hai người bọn họ cũng may này chỉ heo đem bọn họ đều đương không tồn tại dường như cũng không thèm nhìn tới bọn họ nửa hít mắt cái nuôi muốn ném không ném trong miệng phát ra hừ hừ, thoạt nhìn còn rất hưu nhàn bọn họ đương nhiên không biết nay chỉ đại phì heo đang nói cái gì nó đang nói ngồi xe còn rất thoải mái đáng giá tô trầm ngư bọn họ đến chợ khi Có điểm chậm, họp trợ người đại bộ phận đã về nhà, xa xa xem một đống lớn người lại đây, những người này tò mò cực kỳ. Là cái kia cái gì cái gì tiết mục ở Toái Thạch Tử Thôn Chủ, có rất nhiều minh tinh cái kia. Ta nghe qua, nguyên lai like này đó minh tinh đã tới a, Này đó minh tinh a, Hẳn là đệ nhị chiếc cái kia xe ba bánh đi, mặt trên ngồi người lớn lên vừa thấy chính là minh tinh. Nữ minh tinh cũng sẽ khai xe ba bánh a, hảo thần kỳ. gì, Bọn họ tái chỉ heo. Đây là muốn đi bán. Tô Trầm Ngư một đường đem xe ba bánh đột tiến chợ bán thức ăn. Nơi này người muốn nhiều một ít. Bọn họ phía trước liền phân hảo công. Người nào bán đồ ăn. Người nào bán trái cây. Người nào bán cá. Xét thấy xe ba bánh là Tô Trầm Ngư cùng Chu Diệc gan cùng nhau mượn. Hai người bọn họ phụ trách bán heo. Tiết mục tổ tặc tò mò Tô Trầm Ngư muốn bán thế nào heo. Chúng ta hiện tại đi tìm đại gia nói cái kia lưu đồ thể sao? Chu Diệc An hoàn toàn đem quyền chỉ huy giao cho Tô Trầm Ngư, dù sao nghe nàng là được. Không Tô Trầm Ngư lắc đầu, chúng ta phân công nhau một nhà một nhà hỏi bọn hắn cấp giá cả, cuối cùng lại đi tìm đại gia để cử vị kia lưu đồ thể, đối lập một nhà tối cao. Kia đem heo đặt ở nơi này, nó chạy làm sao bây giờ? Nó không dám chạy. tô trầm ngư cười tủm tỉm mà nhìn chi lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện đại phi heo dám chạy nói chào trở về liền đem nó giết chu diệc gan trơ mắt nhìn kia chỉ heo lỗ thai kịch liệt run run hán đi thời điểm tô trầm ngư vô vô đầu heo ngoan ngoan nga tiểu chư chư cho nên hôm trước ngươi đối ta yêu thích là giả sao nguyên lai like ái là sẽ biến mất tô trầm ngư tay cứng đờ nhanh chóng thu hồi tay thuyên bàng huy khăn thỉa ti thứ Nàng tình nguyện nghè không hiểu. Heo heo yêu thương mà nhìn nàng đi xa. Bán ta phía trước cũng không biết đem ta huy no, như vậy trọng một chút là có thể bán nhiều một chút, buồn. Tiết mục tổ tổng cảm thấy Tô Trầm Ngư biểu tình nhìn có điểm quay quái, quái, nhớ tới hôm trước nàng uy heo khi lưu luyến, chẳng lẽ sắp đến đầu luyến tiếp bán. Tô Trầm Ngư hỏi một vòng xuống dưới, trong lòng đã hiểu rõ, qua một lát, Chu diệt An trở về, giá cả đều không sai biệt lắm. Ta vừa mới đi hỏi lưu đồ tể, hắn so những người khác cao tăng khối. Lưu đồ tể lúc này bị chung quanh người hâm mộ được ngay minh tinh phải hướng hắn nơi này bán heo đâu, đó là minh tinh dưỡng heo, ngẫm lại, minh tinh bán heo cho người ta, đây chính là sống tuyên truyền A. Vừa mới cái kia nam minh tinh tới hỏi một vòng sau, ở lưu đồ tể chỗ đó mua thịt người đều nhiều đi lên. Vị này lưu đại thúc vui dạo dực, lặng lẽ cùng oán trách hắn vừa rồi không nên đem giới khai cao tăng khối. hẳn là nhiều nhất chỉ khai cao hai khối lao bà nói thấy được đi ngươi đến minh bạch một đạo lý bỏ được hài tử mới bộ được lang hắn lao bà nhịn không được cười biện giải một câu ta chính là cảm thấy minh tinh lại không thiếu tiền chúng ta không cần cho bọn hắn nâng quá cao nói một đám người lại đây lưu đồ tể chạy nhanh khuỵu tay hạ nàng đôi vợ chồng này lập tức gương mặt tươi cười đón chào lưu đồ tể lao bà thật cẩn thận nhìn mắt tô trầm ngư nghĩ thầm lớn lên thật là đẹp mắt Kia làn da thủy linh đến cùng lột sát trứng gà dường như, khó trách có thể đương minh tinh. Thật thật là hâm mộ vô cùng. Hai vợ chồng đi theo tô trầm ngư hai người đi xem heo, vừa thấy liền biết này heo dưỡng đến hảo, hai to mặt lớn, là đầu hảo heo. Lưu đại thúc, này chỉ heo các ngươi không cần phải gấp gáp sát, có thể lại dưỡng dưỡng. Chu diệc Can nghe được tô trầm ngư nhuyễn thanh nói, nó thực thông minh, có thể nghe hiểu người ta nói lời nói. nói không chừng sẽ cho các ngươi mang đến vận may nga. Chu Diệc An kinh ngạc cực kỳ. Hắn cho rằng Tô Trầm Ngư sẽ mượn cơ hội lại nâng lên giá cả, không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra như vậy cái yêu cầu. Thiểu chư chư, nâng hạ đầu cùng ngươi tân chủ nhân lên tiếng kêu gọi. Vậy xem người có rất nhiều, nghe được Tô Trầm Ngư những lời này bọn họ duỗi trường cổ, liền muốn nhìn một chút kia heo có phải hay không thật sự như nàng theo như lời, có thể nghe hiểu tiếng người. Sau đó liền nhìn đến kia chỉ đại phì heo cùng điều cẩu dường như lập tức nâng lên đầu. Đối với lưu đồ tể chính là một trận lấy lòng giường như hừ hừ. Ai ra, thật đúng là có thể nghe hiểu a Lớn lên một bộ thông minh dạng. Lao lưu, này heo thật không sai, mua trở về đương lợn giống, sinh một tòa thông minh heo con. Lại thông minh cũng là heo, thịt heo không hương sao. Lợn giống có ý tứ gì? Chẳng lẽ đương lợn giống sẽ không ăn ta? Tô Trầm Ngư nhìn đến đại phì heo heo mặt nghi hoặc mà quạt đại lô thai, khỏe miệng nàng hơi thu ruộng thu hồi ánh mắt, lưu đồ tể bên này chuẩn bị công cụ cân nặng, hoa điểm thời gian, cuối cùng thành công hoàn thành giao dịch. Tiền trao cháu múc, đại phì heo bị lưu đồ tể lánh đi, đi hướng nó không biết nhân sinh. Tô Trầm Ngư đem một chồng thật dày vé mời phiếu giao cho Chu Diệp An. Chúng ta có tiền, tiểu Trầm Ngư, ngươi muốn ăn cái gì, ca ca cho ngươi mua. chu diệc An một bộ thổ người giàu có bộ dáng tô trầm ngư chớp mắt to nhìn hắn heo heo ca đây là chi phí chung chi phí chung làm sao vậy heo có phải hay không người bán gật đầu ngươi có phải hay không có công lao lại gật đầu như vậy ca ca dùng chi phí chung cho ngươi mua ăn có phải hay không thiên kinh địa nghĩa heo heo ca ngươi thật tốt quá chu diệc can cả người thoải mái Hận không thể cho nàng điên cuồng mua mua mua, chỉ cần có thể làm nàng cao hứng. Bọn họ bên này tiến triển thuận lợi, thầm tâm tâm cùng lầm túc thiên này một tổ phi thường không thuận lợi, hai người bọn họ phụ trách bán trái cây, kết quả lăng là một người đều không mua, vây quanh bọn họ chụp ảnh nhưng thật ra không ít. Người trẻ tuổi đại bộ phận đi ra ngoài làm công, cho nên họp trợ đều là một ít trung nhân nhân, bọn họ không thế nào nhận thức minh tinh, nhưng thích xem náo nhiệt à, không quan tâm có nhận thức hay không. Dù sao dơ lên di động chụp liền xong rồi. Các ngươi vì cái gì không mua? Lâm Túc Thiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẩm tâm tâm bán manh, chúng ta trái cây đều là sáng sớm từ trong đất trích, tuyệt đối trăm phần trăm mới mẻ, sẽ không bán cho chúng ta ý nghĩ xấu quả. Rốt cuộc có vị a di nói chuyện, thao. Một ngụm địa phương phương ngôn, nông dân mạc đến phun quý lạp. Thẩm tâm tâm Lâm Túc Thiên. Hai người không hiểu ra sao. vị này a di đang nói cái gì a a di ngài chậm một chút nói ta không nghe hiểu phun quý lạp phun quý lạp sau đó những người khác cũng gia nhập thanh âm này toàn bộ nói địa phương phương ngôn liền tính nói tiếng phổ thông cũng là nói được quái quái kẹp ở này đó thanh âm giữa hai người căn bản không có biện pháp nghe hiểu tuyệt vọng tiết mục tổ người xúc ở một bên mau cười điên rồi bọn họ y tứ là bán đến quá quý rốt cuộc Có người tới giải cứu bọn họ. Tô trầm ngư giơ một cái so nàng đầu đại gấp hai màu sắc rực rỡ kẹo bông gòn. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. Chu diệc an xem nàng ánh mắt. thẩm tâm tâm xa xa nhìn. Nói thầm, ta như thế nào cảm thấy heo heo ca xem tiểu ngư nhi ánh mắt giống thân cha xem nữ nhi dường như. Lâm Túc Thiên. Hắn hoảng sợ mà nhìn hướng thẩm tâm tâm. Này mẹ nó cái gì so sánh. Tiểu ngư nhi đãi bọn họ đến gần. thẩm tâm tâm lập tức ôm tô trầm ngư. Các người nhanh như vậy liền đem heo bán đi. Ân ột. Tô Trầm Ngư đem kẹo bông gòn đưa cho nàng, thực ngọt nga. Hai cái cô nương ghé vào cùng nhau ăn kẹo bông gòn. Chu diệc Can cười đến giống chỉ hồ ly, biết tiểu Trầm Ngư bán heo bán bao nhiêu tiền sao. Ở thẩm, lâm hai người chờ mong dưới ánh mắt, Chu diệc Can so cái thủ thế, tỏ vẻ bán nhiều như vậy tiền. Lâm Túc Thiên phản ứng đầu tiên, chúng ta kinh phí có nhiều như vậy. kia này đó trái cây bán hay không đến rất không quan trọng đi ngồi ở chỗ này quá ốc. bán không ra đi càng mất mặt hắn muốn tìm tiết mục tổ hậu kỳ đêm này đoạn méo rớt bằng không sẽ rất phấn. thẩm tâm tâm chừng hắn một cái chú ý tới chu diệt gan cũng dùng không tán đồng ánh mắt xem chính mình lâm túc thiên ngượng ngùng mà bắt hạ đầu không dám lại tùy tiện mở miệng dư quang nhìn đến tô trầm ngư cọ qua hắn ngồi sồm xuống, xuống từ bao bao lấy ra bút mà cờ Đem giá cả bài thượng giá cả hoa rớt, viết xuống bọn họ định giá một nửa. Này! Này cũng quá tiện nghi đi! Lâm Túc Thiên buột miệng tốt ra. Ít lại tiêu thụ mạnh. Tô Trầm Ngư ý bảo hắn hướng chung quanh xem, trái cây bán hàng rong nhiều như vậy, nhân ra trái cây cùng chúng ta giống nhau. Giá cả lại so với chúng ta tiện nghi, các hương thân không phải phèn Bọn họ có thể bởi vì tò mò cầm lấy di động chụp ảnh, nhưng sẽ không vì thần tượng mua trướng. không biết vì cái gì lâm túc thiên cảm thấy trên mặt nóng rát giá cả giáng xuống một nửa sau thực nhanh có người lại đây mua không bao lâu bọn họ trái cây liền bán xong rồi mục quân bạch lý địch nhập ra viễn bên kia hiệu suất cũng không tồi cuối cùng đại gia hội hợp diện trừ đại phì heo này khối đầu to dư lại thu vào cư nhiên cũng có hơn 800. đảo cũng không uổng phí bọn họ cực cực khổ khổ vội một buổi sáng cứ việc mọi người đều vừa mệt vừa đói Nhưng tất cả mọi người có một loại thỏa mãn cao hứng. Kế tiếp đại gia mua sắm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, mua sắm xong đường cũng phản hồi tiểu viện. Hồi đến nửa đường, nhìn đến một ít người ở trên sườn núi nhặt cái gì, tiết mục tổ lúc này suối dục bọn họ, đó là mà quả, giống nhau đều kêu nó khoai lang, dân bản xứ thích đào đất dưa, các ngươi cũng có thể thử xem. Muốn đi sao? Đi. Dù sao đều đói quá mức. Tô trầm ngư không nghĩ đi. Nàng tưởng trở lại trong Việt Nam, chờ đã đến giờ buổi chiều 5 giờ, nàng liền có thể kết thúc thu chuyện. Nhưng những người khác đều muốn đi, nàng nhân thiết không hảo không đi. Vì thế đoàn người đi trên núi, bắt đầu giống các thôn dân như vậy đảo đất dưa. Ta khi còn nhỏ ăn qua loại đồ vật này, chúng ta kêu kêu lên sờ lòng, khi còn nhỏ đáng yêu ăn. Chúng ta kia cũng có. Thật là rất nhiều năm đều không có gặp qua nó. Đại gia nhớ tới khi còn nhỏ. lẫn nhau nói khi còn nhỏ thú sự nhất thời cười liều không ngừng tiểu ngư nhi đâu ngươi khi còn nhỏ thế nào đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía tô trầm ngư ta a nàng túi đầu cười cười nói còn chưa dứt lời nhậm ra viễn đột nhiên một tiếng thét trói thai cả người tại chỗ nhảy khởi ba thước cao ngọa tảo xa a cái này đừng nói nhậm ra viễn những người khác cũng là phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh chạy bọn họ nhìn đến một cái màu đen Vừa thấy liền có độc rắn độc sâu kín chầm rãi bò lại đây, bẹp đầu hơi hơi nâng lên, thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, lông tơ tất cả đều dựng ngược. Giây tiếp theo, bọn họ trước mắt bóng người trật lóe, căn bản không thấy do phát sinh cái gì, cái kia khủng bố rắn độc liền đến một con trắng non mảnh khảnh trong tay. Bảy tốc bị méo, phảng phất bóp chặt vận mệnh cổ, vô pháp lúc ních. Theo tay nhìn lại, bọn họ thấy được tô trầm ngư kia trương xinh đẹp đến quá mức mặt. Mọi người, thật đáng sợ, bọn họ nghe được tô trầm ngư hoảng sợ thanh âm, nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng mà cùng thanh âm cùng biểu tình không hợp chính là, nàng dùng phi thường mau tốc độ, đem cái kia xả nhét vào chính mình tùy thân túi sách. Hiện trường, chết giống nhau, tiến tĩnh. trà xanh 18 bước. 018. Một cái bộ dáng giữ tợn khủng bố rắn độc cứ như vậy bị tô trầm ngư bắt lại. Bắt lại còn chưa đủ, còn nhét vào bối cái kia túi sách. Nàng thật sự sợ hãi sao? Trong đầu mọi người trên đỉnh đồng thời hiện ra vấn đề này. Trầm ngư, ngươi tuy là một quân bạch kiến thức rộng rãi, vững vàng ổn định, lúc này cũng có chút tim đập không xong. Hắn là muốn cho tô trầm ngư đem bao ném ra, quá nguy hiểm, cho dù nàng vừa rồi động tác thoạt nhìn, tựa hồ nguy hiểm cũng không phải nàng, mà là cái kia bị bóp chặt cổ cùng vận mệnh gián độc Tô trầm ngư chỉ vào bao bao, nhìn mọi người, nói trang đến bao bao. Đại gia liền không cần sợ hãi, bên kia còn có thôn dân ở đào đất dừa, lúc này thả nói, nói không chừng sẽ dọa đến bọn họ. Lâm Túc Thiên Tử trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc khí âm ta xem ngươi căn bản không tính toàn phóng. Tô Trầm Ngư trang không nghe được, những người khác cũng như thế. Thẩm Tâm Tâm đã không biết con nên hay không tin tưởng Tiểu Ngư Nhi có phải hay không thật sự sợ hãi, dù sao kinh sợ qua đi, nàng hiện tại là hưng phấn cùng kích động. nếu không phải tô trầm ngư tay mắt lanh lẹ đem xà bắt lấy ai biết xà có thể hay không cắn bọn họ a kia chính là gián độc nhiều khủng bố nhiều nguy hiểm a tiểu ngư nhi đây chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu bọn họ thầm tâm tâm từ đáy lòng cảm kích bội phục tô trầm ngư nàng tuần hoàn bản năng hỏi ra nàng nhất muốn biết đại khái cũng là hiện trường tất cả mọi người muốn biết vấn đề tiểu ngư nhi ngươi như thế nào lập tức là có thể đem nó bắt được nhanh như vậy như vậy chuẩn Phải biết rằng bọn họ đều xem hoa mắt, chờ lấy lại tinh thần khi kia xà đã ở Tô Trầm Ngư trong tay bị bóp chặt bảy tức không dám đậu. Ta liền đem nó đương phi tiêu giống nhau, nghĩ như vậy lời nói, liền có thể lập tức bắt được lạc. Tô Trầm Ngư mạch mặt, còn hảo thành công. Còn có thể như vậy. Giống như cũng đúng. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên Tô Trầm Ngư chính là chơi ám khí đại sư, là có thể bồi phóng ra chuẩn phi tiêu bản hồng tâm đại lão. Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng lượn lờ mà đứng ở chỗ đó, nhút nhát sợ sệt hỏi còn đào đất dưa sao. Không không không bảo. Mọi người cấp lắc đầu. Bọn họ nghĩ đến Tô Trầm Ngư lúc trước nói câu kia nơi này có thật nhiều trái táo đâu, không biết có thể hay không có xả. Chính là nàng nói lúc sau, kết quả xả thật sự xông ra. Vạn nhất đợi chút lại mạo một cái ra tới đâu. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, ngay cả tiết mục tổ người phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. vội vàng cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh bụi cỏ không dám thiếu cảnh giác bọn họ nơi này nhưng không có giống tô trầm ngư như vậy có thể tay không chảo xà bản lĩnh vì thế mọi người phản hồi tiểu viện đi thời điểm nhắc nhở nơi xa đào đất dưa thôn dân nơi này có xà lui tới không nghĩ tới các thôn dân cũng không sợ hãi ở nông thôn địa phương xuất hiện xà quá bình thường người gặp được xà người sợ hãi trái lại kỳ thật xà cũng sợ hãi giống nhau nhìn thấy người Xa chạy trốn so người còn nhanh đâu. Mọi người vừa nghe, ánh mắt ngăn không được mà ngắm hướng Tô Trầm Ngư bao bao. Như vậy, có phải hay không có thể cho rằng, kỳ thật này rắn độc còn rất thảm. Trở lại tiểu viện, thiết mục tổ hướng các khách quý tuyên bố, Tô Trầm Ngư buổi chiều 5 giờ muốn đi. Bọn họ nhất thời không phản ứng lại đây, sướng sở ở đương trường phải đi. Đúng rồi, Tô Trầm Ngư là trợ lực khách quý, chỉ là đệ nhất kỳ tới thu mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng đồng thời toát ra liên tiếp ý niệm. Nhưng mà này vốn chính là lưu trình. Trầm mặc không khí chung, chu diệc An dẫn đầu đánh vỡ lại không phải về sau không thấy được mặt, ta chính là bỏ thêm tiểu trầm ngư hoại trạng, về sau có việc tùy thời tìm ca ca. Trầm ngư phải đi, ít nhất cho nàng làm chàng vui vẻ đưa tiễn xe đi, nào có đói bụng đi. Mục quân bạch bắt đầu vãn tay háo, đều động lên, nấu cơm. Xét thấy Tô Trầm Ngư hôm nay là công lớn trình, bán heo, bát xà, hơn nữa đợi chút phải đi, nàng bị đại gia nhất trí cho rằng ngồi xuống nghỉ ngơi, mặt khác giao cho bọn họ. Thầm tâm tâm bồi nàng. thâm tâm tỉ, ta phải đi đem xà thả, ngươi cùng ta cùng nhau sao? Không, ta không nghĩ, hảo. Tô Trầm Ngư ở trong lòng thở dài, gián độc chính là thứ tốt đâu, nàng nguyên bản tính toán lấy ra này chỉ xa nọc độc, đảo cũng không muốn làm cái gì. chính là thuần túy không nghĩ lãng phí, sau đó nàng nhớ tới đây là hiện đại xã hội, không thể như vậy chơi. Nói đến nàng hẳn là cảm tạ cầu hoàng đế, nếu không phải hắn, nàng sẽ không bị buộc học được này, đó nàng sợ di không sợ chúng A, xa A, con nhện chờ độc vật A, toàn nhân nàng hảo hảo mà nghiên cứu quá này đó độc vật, chính là vì có thể tìm được một loại mạng tính độc, có thể xử lý cầu hoàng đế, lại không đến mức phát hiện là nàng hạ độc. Ai? Nói nhiều đều là nước mắt. Tiểu ngư nhi, ngươi làm sao vậy? Thẩm tâm tâm thực sẽ xem mặt đoán ý, ở giới giải trí này hành làm, sẽ không xem mặt đoán ý cũng không phải là đủ tư cách nghệ sĩ, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được tô trầm ngư cái loại này chợt lóe mà qua thất ý. Không có, chính là có điểm lo lắng, có thể hay không thả nó, nó về sau dọa đến người khác. Tô trầm ngư vẻ mặt chân thành lo lắng, dọa đến đại nhân không có việc gì. vạn nhất dọa đến tiểu hài từ đâu thẩm tâm tâm hào đi khẳng định là nàng nhìn lầm rồi còn có đường biên hoa hoa thảo thảo phúc thẩm tâm tâm lúc này mới phản ứng lại đây tiểu ngư nhi ở nói giỡn. ngươi quá xấu rồi nàng đi cào tô trầm ngư ngứa tô trầm ngư xách lên bao bao đậu nàng để ý nga thẩm tâm tâm cùng giẫm cái đuôi miêu giống nhau sau này lui tô trầm ngư tâm tình sung sướng tìm cái ly tiểu viện khá xa bờ ruộng Thầm tâm tâm vẫn là hơi sợ, cách một mét xa đứng yên tiểu ngư nhi ngươi cẩn thận một chút, ta sợ ngươi phòng nó thời điểm, nó quay đầu lại cắn ngươi. Nó dám, trừ phi nó không muốn sống mệnh. Tốt nga, biến cố chính là đột nhiên phát sinh. Cái kia bẹp đầu hát xà lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế, quay đầu lại một ngụm cắn ở tô trầm ngư tay trái mu bàn tay. Tô trầm ngư, nó cư nhiên thật sự dám. hắc xà dựng đồng cùng tô trầm ngư mắt đen đối tượng tô trầm ngư cảm giác chính mình ở nó trong mắt thấy được báo thủ sâu đắc ý a thẩm tâm tâm thét trói thai cắt qua không trung chúc mừng đạt được đến từ thẩm tâm tâm thét trói thai giá trị 100 trăm điểm tô trầm ngư loa ngươi lúc này có thể không bà báo nàng cũng không tưởng loại tình huống này thượng được đến thét trói thai giá trị kia hắc xà phảng phất biết chính mình đối mặt chính là cái gì được nhân được một ngụm liền chạy Chạy trốn bay nhanh, nghĩ đến nó đã sớm chuẩn bị giờ khắc này, kết quả nó vẫn là bị tô trầm ngư một chân dâm chung cái đuôi tiêm Do dự hạ, nàng lại buông ra. Tổng không thể thật đem nó dâm chết đi. Tiểu ngư nhi, tiểu ngư nhi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ngươi bị cắn. Tô trầm ngư bị khuất mà nhìn nàng tâm tâm tỉ, kia xả cố ý, nó quá đáng giận. Như thế nào có thể như vậy? Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải xả quá đáng giận. Là ngươi bị cắn á a a. Thầm tâm tâm vốn dĩ hoảng đến không được. Chính là tô trầm ngư thái độ này cư nhiên làm nàng kinh hoàng tâm trầm dại an tính lại. Lúc này tiết mục tổ ở trong sân. Đi theo nàng hai chính là cùng trụ sư. Tô trầm ngư cùng trụ sư triệu tùng sợ tới mức thiếu chút nữa đem ca mê ra ném. Liền phải liên hệ tiết mục tổ. Đến lập tức đem tiểu ngư nhi đưa bệnh viện. Không cần như vậy phiền thoái. Tô trầm ngư ngăn trở bọn họ. Nàng túi đầu xem mu bản tay thượng dấu cán, trong lòng kỳ thật tức giận đến hận không thể đem cái kia hát xà bắt được ra tới cắt thành bắt đoạn, mỗi một đoạn đều lấy tới chứng nấu, chính chủ, trên rán, nhưng trên mặt lại vân đạm phong khinh cộng thêm một chút tiểu sợ hãi tiểu ủy khuất. Nay xa độc tính cũng không cường, trở về đem độc bài rất liền hảo. Thầm tâm tâm cùng hai cùng chụp sư trợn mắt há hốc mồm này này này, nàng nói chính là cái gì? Độc tính không cường. Bài rất liên hảo. Có ý tứ gì? Ý tứ là không cần đi bệnh viện. Trách ta không cẩn thận làm nó cắn được. Nếu là đi bệnh viện, nào lớn đối tiết mục tổ không tốt lắm. Tô Trầm Ngư đối cùng chụp sư triệu tùng nói, ta sẽ không lấy chính mình mệnh nói dỡ lạp. Bị rắn cắn sau miệng vết thương, thông qua miệng vết thương mặt ngoài biến hóa, có thể bước đầu kết luận độc tính mạnh yếu. Ba người vẻ mặt chúng gió bộ dáng nghe được Tô Trầm Ngư ở nơi đó khoa phổ, nàng lại như vậy nghiêm túc. Cái kia hát xà ở ta bị bắt lấy phía trước, hẳn là bắt quá một lần săn, cho nên nó răng nọc nọc độc chỉ có hơi lượng. Kia làm sao bây giờ? Thẩm tâm tâm ngơ ngác hỏi. Trở về dùng rượu trắng phao một lát liền được rồi. Chờ tiết mục tổ cùng các nam nhân biết được tô Trầm ngư phóng xà khi bị cắn, một đám sợ tới mức không nhẹ. Sau đó đương tiết mục tổ nghe được tô Trầm ngư không đi bệnh viện nguyên nhân là không nghĩ nháo đại, miễn cho đối tiết mục tổ không hảo khi. Bọn họ biểu tình là khiếp sợ cùng dại gia, nội tâm chấn động không thôi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Như vậy vì tiết mục tổ tưởng nghệ sĩ, lần đầu tiên gặp được. Vẫn là đi bệnh viện, quá nguy hiểm. Mục quân bạch nhìn chăm chú tô trầm ngư, thật xuất hiện vấn đề nói, liền chậm. chu diệc can như mày ta tán đồng lão bạch nói, hiện tại liền đi bệnh viện. Lâm túc thiên não bổ tô trầm ngư trúng độc mặt sau sắc xanh mét miệng sùi bọt mép bộ dáng. Sợ tới mức không được chạy nhanh đi bệnh viện. Lý Địch cùng Nhậm ra Viễn cuồng gật đầu. Tô Trầm Ngư, đi bệnh viện thời gian này đoạn thật muốn có cường độc Buồn cung đã độc phát thân vong. Tô Trầm Ngư lập tức đi hướng phòng bếp. Những người khác không rõ nguyên do, vội đuổi kịp, liền nhìn đến nàng lấy ra rượu trắng cùng hai cái pha lê ly, hướng trong đó một cái pha lê trong ly đổ một chén rượu, tiếp theo dùng chiếc đũa kẹp một trương giấy uống rượu bật lửa, bỏ vào chống không pha lê trong ly. Theo sau, nàng đem thiêu quá pha lê ly đảo khấu nơi tay bối miệng vết thương, mọi người theo bản năng nín thở, qua một lát, liền nhìn đến hai điểm miệng vết thương tràn ra vài giọt đỏ tươi huyết trâu. Tô Trầm Ngư đem pha lê ly lấy ra, cầm lấy trang rượu trắng pha lê đi đến bùn nước, đem rượu trắng ngã vào miệng vết thương thượng rửa sạch. Đau quá ô ô ô ô Dại ra đám người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bọn họ đối thượng nước mắt lưng chồng Tô Trầm Ngư. Rốt cuộc minh bạch Tô Trầm Ngư lúc trước nói chính là thật sự, tiện đà từng người làm ra bất đồng phản ứng. Thẩm Tâm Tâm nhớ tới Tô Trầm Ngư nói phải dùng rượu phao tay, nói như vậy một câu, vì thế các nam nhân lập tức tìm tới buồn, đổ tràn đầy một chậu rượu trắng đi vào, Thẩm Tâm Tâm đi cầm hai viên đường, lột ra một viên nút cho Tô Trầm Ngư, hống nàng tiểu ngư nhi ngoan, an viên đường liền không đau. Cảm ơn Tâm Tâm tỷ. Nữ hải cười đến Thẩm Tâm Tâm Tâm đều mềm hóa, một chút cũng không đau đâu. Không biết vì cái gì, nhìn nữ hải vừa rồi nhanh nhẹn xử lý cắn thương hình ảnh, mọi người trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên đau lòng. Kỳ thật bọn họ trong lòng rất rõ ràng, cô nương này nước mắt lưng tròng là trang, tiêu đau cũng là cố ý. Tiết mục tổ tổng đạo diễn thực mau biết được chuyện này, ở xác nhận tô trầm ngư xác thật không có việc gì sau, người sau không đi bệnh viện không cho tiết mục tổ thêm phiền thoái hành vi. Đồng dạng tại đây vị tổng đạo diễn trong lòng nhắc lên song gió. Hắn nhanh chóng lại đem chuyện này báo cho các đại đầu tư phương, Tô Trầm Ngư tên, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở không ít đại lao trong mắt. Mô vị đại lão là nổi danh tập đoàn đồng sự Tô Trầm Ngư. Đảo thật là cái tên hay, như vậy xem ra, người tự hồ không tồi. Trợ lý cung kính đem Tô Trầm Ngư cùng cố vị Hi Tô Thiên ngự chuyện này giản lược nói biến. Nên đồng sự nghe xong, trầm ngâm một lát theo ta được biết. cố vị hy là trình phong tập đoàn cố gia con trai độc nhất trình phong tập đoàn mấy năm nay không được nhà có thể cùng cố vị hy có hô nước tô trầm ngư là tô gia người đúng vậy tô trầm ngư là tô thương binh thân sinh nữ nhi tô thiên ngự xem như dưỡng nữ trợ lý nói đại lão bừng tỉnh tô thiên ngự nhưng thật ra tàng đến đủ thâm xem ra cái này tô trầm ngư ở tô gia quá đến cũng không như ý a trợ lý nhận đồng gật đầu, ngật đầu. Đại lão nhìn về phía hắn ngươi nói, ta ở tô trầm ngư trên người hạ chú, như thế nào? Tô trầm ngư bên này bị tiết mục tổ thông chi, không trực tiếp đưa nàng hồi trường học, nói là có vị đầu tư phương muốn trông thấy nàng. Thấy có ích lợi gì? Nàng như vậy hỏi tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn trầm mặc vài giây, sau đó thực thành khẩn mà nói vị này bạc tổng là tín thượng tập đoàn đồng sự, trong vòng rất nhiều tổng nghệ còn có các đại nhãn hiệu phát hành, đều từ tín thượng phụ trách. này còn chỉ là tín thượng phụ trách trong đó một hối. Ngươi có thể được đến bạc tổng thưởng thức, là chuyện tốt. Nay đoạn nói chuyện là Tô Trầm Ngư cùng tổng đạo diễn đơn độc nói. Sau đó tổng đạo diễn liền nhìn đến đối diện nữ hài mắt trông mong mà nhìn hắn, vẻ mặt bị kinh hách sợ hãi bộ dáng đạo diễn, ý của ngươi là, vị kia bạc tổng muốn bao dưỡng ta. Tổng đạo diễn! Tổng đạo diễn! trà xanh 19 bước! không 019 Tổng đạo diễn nâng lên ngón tay đè đè huyệt Thái Dương. Hắn thực sự không nghĩ tới Tô Trầm Ngư nói chuyện sẽ như vậy. Chẳng ra, kỳ thật liền chính hắn đều sờ không do vị kia bạc Tổng Tâm Tư, một vị đại tập đoàn đồng sự, chỉ tên muốn gặp một chút Tô Trầm Ngư, đã vượt qua giống nhau đầu tư phương Thái Độ. Nhưng muốn nói khởi bao dưỡng, Tổng đạo diễn lại cảm thấy không quá khả năng, rất lớn có thể là bạc Tổng biết hắn đăng báo mấy tin tức này sau. đại khái xuất đối tô trầm ngư nổi lên nhất định tò mò đại lao sao có cái kia tư bản muốn gặp một mặt liền thấy một mặt bái được đại nhân vật thưởng thức đối tô trầm ngư tương lai tinh đồ tự nhiên là có lợi vô tệ hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết chút tô trầm ngư tình huống hiện tại chẳng qua tổng đạo diễn lại nghĩ tới phía trước lấy tô trầm ngư thân phận nàng xác thật không có tư cách tham gia mỹ diệu sinh hoạt hai loại này đại hình tổng nghệ chẳng sợ nàng nhiệt độ gần nhất đủ cao Nhưng những cái đó nhiệt độ, từ trình độ nhất định tới giảng, xem như phản diện nhiệt độ. Đáng giá đồng tình, nhưng không có gì giá trị thương mại. Sở dĩ mời nàng lấy trợ lực khách quý thân Phận Thu, là hắn sư nương đề cử. Đến bây giờ hắn cũng không biết hắn sư nương vì cái gì sẽ đề cử Tô Trầm Ngư. Mà theo hắn biết, Tô Trầm Ngư cùng hắn sư nương một chút quan hệ cũng không có, lẫn nhau không quen biết. Mấy ngày nay lục xuống dưới. Tô Trầm Ngư các loại hành vi tổng đạo diễn đều xem ở trong mắt, đối Tô Trầm Ngư xác thật có vài phần tích tài thích, cái này nữ hài giống mê giống nhau, môi thời môi khắc đều có thể mang đến bất đồng kinh hỉ cùng kinh ngạc, lấy hắn kinh nghiệm, cơ hồ có thể khẳng định, tiết mục bá ra sau, Tô Trầm Ngư sẽ hấp dẫn không ít người thích. Có rất nhiều cái điểm đều là đáng giá khai quật. Đạo diễn. Nữ hài ôn ôn nhuận nhuận thanh âm kéo về tổng đạo diễn tâm thần, hắn quản lý hảo tự mình mặt bộ biểu tình. Nghiêm túc mà nhìn tô trầm ngư loại này ý tưởng ngàn vạn không cần có Có cũng cho ta nuốt ở trong lòng Bạc Tổng làm người thanh tác Hắn chỉ là đối với ngươi tài hoa nổi lên hứng thú Mới muốn gặp ngươi một mặt Có tài hoa người Đến chỗ nào đều sẽ không thiếu thưởng thức giả Ngươi tuy rằng tuổi tiểu Nhưng kinh sự rất nhiều Hẳn là hiểu được đạo lý này Tổng đạo diễn đây là đem nàng đưa người một nhà Mang theo chút giáo dục miệng lưỡi Miễn cho nàng không lựa lời Đến lúc đó thật đắc tội trong vòng đại lão. Tốt Nga, cảm ơn đạo diễn. Chúng ta thỉnh vị bác sĩ lại đây xem người tay, lại làm bác sĩ kiểm tra một chút chúng ta mới có thể an tâm. Tổng đạo diễn lại nói, ngươi vì tiết mục tổ suy nghĩ không nghĩ đem sự tình náo đại, tiết mục tổ cũng sẽ vì mỗi một vị nghệ sĩ an toàn phụ trách. Nói chuyện kết thúc. Bác sĩ kiểm tra rồi hạ tô trầm ngư thương, không có bất luận vấn đề gì. lại tỏ vẻ vẫn là phải cho nàng tiêm vào một ống máu thanh lấy bảo an toàn tô trầm ngư nàng nhìn kia cái nhỏ nhọn trâm như mày hoàng hậu nương nương không đi bệnh viện trong đó một nguyên nhân chính là không nghĩ trích một chút tiểu thương tiểu độc mà thôi không đáng kể chút nào lại chắt một châm kia không phải hai phân đau nhiều không có lời a nhưng quay đầu nhìn đến thẩm tâm tâm đám người nóng bỏng ánh mắt nàng chỉ phải bạch một khuôn mặt tùy ý bác sĩ cho nàng chắt một châm loa an ủi nàng nương nương vi vũ tô trầm ngư uy ngươi cái đầu buổi chiều 5 giờ tiểu ngư nhi chờ ta có rảnh đi tìm ngươi chơi a thẩm tâm tâm lưu luyến không rời mà ôm tô trầm ngư tô trầm ngư nói tốt nha bất quá tâm tâm tỉ nói như vậy bị chụp đến ta liền sẽ cỏ ngươi lưu lượng nga thẩm tâm tâm siêu hảo phóng tùy tiện cọ đều cho ngươi lâm túc thiên muốn nói lại thôi đương hai ngày người hầu hắn. Theo lý Tô Trầm Ngư rời đi, hắn hẳn là như chút được gánh nặng, nhưng mà hiện tại tâm tình của hắn hết sức phức tạp, tổng cảm thấy. Giống như Tô Trầm Ngư đi rồi, kế tiếp thu liền không như vậy có ý tứ. Cho nên hắn trong tiềm thức là cảm thấy này ba ngày thu rất có ý tứ. Lâm túc thiên cả người đều không tốt. Hắn hẳn là tiếp tục chán ghét Tô Trầm Ngư. Chu Diệc can vô vô nàng đầu ta đâu. Heo heo ca quá đỏ, không dám cọ. Những người khác đều cười rộ lên. mục quân bạch giống cái đại gia trưởng giống nhau cười nói hảo đều đừng vây quanh trầm ngư còn phải đuổi phi cơ đường trì hoang thời gian đi thôi lâm túc thiên chủ động cầm lấy tô trầm ngư cái kia tiểu xảo dương hành lý hắn sách hạ không thể tưởng tượng chống không chu diệc can nếu không trang điểm trái cây trên đường ăn. không cần tô trầm ngư nói còn chưa dứt lời lý địch cùng nhậm ra viễn đã là tả ôm ra mấy cái đỏ tươi rớt gác đại quả táo còn có một ít dâu tây chờ bách với đại gia nhiệt tình tô trầm ngư cầm hai đại quả táo từ biệt mọi người tô trầm ngư ngồi trên tiết mục tổ xe thẳng đến sân bay một giờ sau phi cơ rơi xuống đất tiết mục tổ đồng dạng phái người tới đón là vị thực giỏi giang nữ tính đều vu tiếu manh Tiêu ta manh tỷ liền thành vũ tiếu manh nói bạc tổng ở kim hoa hiên để lại vị trí chúng ta trực tiếp qua đi Tốt nga vu tiếu manh lại xem nàng bao tay trái hiển nhiên đã biết sao lại thế này Biết rõ cố hỏi lấy hiện thân thiết thương không có việc gì đi. Không có việc gì, cảm ơn manh tỷ quan tâm. Tô Trầm Ngư sắm vai siêu ngoan nhân thiết. vu Tiếu Manh cười nhìn nàng. Nàng tuy rằng cũng không thập phần rõ ràng Tô Trầm Ngư thu quá trình, nhưng từ toái thạch tử thôn tiết mục tổ sở hữu nhân viên công tác phản hồi, cô nương này tính cách thực hảo, tựa hồ cái gì đều sẽ. 90% nhân viên công tác đều đối Tô Trầm Ngư khen không dứt miệng, bao gồm khách quý. Thuyết Minh tô trầm ngư trên người nhất định có làm người thích điểm. Hơn nữa cái này điểm tuyệt đối không phải là trang. Nếu không đại gia lại không mắt mù. Loại này vào trước là chủ quan niệm bản thân khiến cho Vu Tiếu Manh đối không thấy tô trầm ngư nhiều vài phần hảo cảm. Thấy nàng như vậy ngoan ngoãn, cùng nàng kia vài tuổi nữ nhi có đến liều mạng, không tự giác lại nhiều vài phân thích. Người không cần khẩn trương, càng không cần suy nghĩ nhiều. Bạc tổng không có mặt khác ý tứ, chỉ là chúng ta cái này tiết mục. Tín thượng là lớn nhất đầu tư phương, ngươi hôm nay sự chuyển tới hắn lỗ thai, vừa vặn ngươi thu kết thúc, bởi vì tò mò, liền muốn gặp một lần có thể tay không bắt xà cao thủ, ăn một bữa cơm. Lo lắng tiểu cô nương sẽ loạn tưởng, vũ thiếu manh lại nói, đây là một cái thực tốt cơ hội, bạc tổng giống nhau sẽ không ngầm thấy nghệ sĩ, nếu có thể được đến hắn thưởng thức, đối với ngươi ở trong vòng phát triển sẽ có nhất định trợ giúp. Ngụ ý ngàn vạn không cần cho rằng bạc tổng gặp ngươi là đối với ngươi có ý tứ, đối phương chỉ là tò mò mà thôi, nhưng là đâu, đây cũng là một cái có thể nắm chắc cơ hội, đến nỗi như thế nào nắm chắc, xem chính ngươi lâu. Tô Trầm Ngư gật đầu. Tốt manh tỉ. Kim Hoa Hiên là một chỗ xa hoa tư nhân hội sở, tới lúc sau, Tô Trầm Ngư xách theo nàng dương hành lý xuống xe, Vu tiếu manh vốn dị muốn cho nàng đem dương hành lý phóng trên xe, nhưng lời nói đến bên miệng. Nàng lại nuốt trở vào, tùy ý tô trầm ngư sách theo dương hành lý. Ít nhất từ hành động thượng có thể nói cho bà tổng, cô nương này một chút phi cơ liền tới đây, không có trầm trễ. Kim Hoa Hiên bên trong trang hoàng lấy tiểu Trung Quốc là chủ, người phục vụ ăn mặc cổ không cổ hiện không hiện trang phục, loại này biệt nữ phong cách, xem đến hoàng hậu nương nương thẳng nhũ mày. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, xuyên qua sành ngoài, trung đình, tới đến hậu viện. nơi này hậu viện hiển nhiên là một đám cách ra bảo đảm từng người bí ẩn hậu viện trúc trong đình có đàn nữ đàn tấu đàn cổ tiếng đàn thanh duyệt xa ảnh phiêu mạn núi giả nước chạy thuận khuynh gió mát rung động xây dựng ra một bức lịch sự tao nhã tình thơ ý họa tô trầm ngư hướng cầm nữ chỗ đó ngắm liếc mắt một cái theo sau thu hồi ánh mắt dọc theo đá cội đường nhỏ tiến vào phía trước trúc úc dương hành lý vòng lăn nghiền áp đá cội phát ra nhanh như chấp thanh âm Sinh sôi có chút phá hư như vậy ý cảnh. Vị tiêu bạc tổng còn không có tới. Vu tiếu manh nhỏ giọng nói không cần như vậy kéo dương hành lý, xách lên đến đây đi. Bạc tổng không phải còn không có tới sao? Tô Trầm Ngư nói, hắn nghe không được nha. Vu tiếu manh không lời gì để nói, nhìn Tô Trầm Ngư một đường nhanh như chớp đem dương hành lý kéo dài tới chút ốc cửa, dẫn bọn họ tới người phục vụ hoàn thành công tác lui ra. Trên bàn trừ bỏ chén trà. Cái gì đều không có. Tô Trầm Ngư. Nói tốt thỉnh ăn cơm đâu. Nàng cố ý lưu chữa bụng. Chuẩn bị hảo hảo ăn một đốn. Kết quả tới rồi. Cái gì đều không có. Kém mình Lúc này, vu tiếu manh tiếp cái điện thoại. Quay đầu có chút trần chừ mà đối Tô Trầm Ngư nói Trầm Ngư. Ta có việc đến lập tức rời đi. Không quan hệ manh tỉ. Ngài đi vội đi. Ta có thể. Tô Trầm Ngư nghĩ nghĩ. Nói. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ không đắc tội bạc tổng. Vu tiếu manh tổng cảm thấy lời này nghe quay quái, quái, thẳng đến rời đi hậu viện mới phản ứng lại đây, như thế nào này tiểu cô nương y tứ. Hình như là tiết mục tổ cố ý đem nàng bán cho bạc tổng. Nhất định là nàng nghĩ nhiều. Tô Trầm Ngư nhìn hạ thời gian, vãn 8 giờ, tại chỗ ngồi 5 phút sau, bên ngoài vị kia cầm nữ đã thay đổi đầu khúc, bạc tổng còn không có tới, nàng nhẫn mại bắt đầu yếu bớt. Đạn khúc cầm nữ ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái đối diện, cho dù chủ nhân không có tới, nàng như cũ quy củ ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không núc đích, càng không lấy ra gì động chơi. Qua một lát, nàng lần thứ hai ngẩng đầu xem qua đi, tô trầm ngư đã không ở nguyên lai like vị trí. Nàng ra tới đem nàng dương hành lý sách đi vào. Nàng mở ra dương hành lý. Nàng lấy ra một cái hồng diễm diễm đại quả táo, ở trên quần áo xoa xoa, một ngụm cắn đi xuống. cầm nữ bất chi bất giác tay nàng chậm mấy chụp ý thức được sau nàng chạy nhanh cấp về nghị thẩm tô trầm ngư khẳng định nghe không hiểu lại xem tô trầm ngư đi ra chiều nàng đi tới cũng không biết cái gì nguyên nhân cầm nữ thế nhưng trở nên có chút khẩn trương tiểu tỷ tỷ ngươi biết bạc tổng khi nào tới sao tô trầm ngư răng rắc răng rắc cắn quả táo hỏi đối mặt nữ hải sáng lấp lánh ánh mắt cầm nữ tầm mắt không chịu không chế mà dừng ở hồng quả táo Nàng ăn thật ngon a." Cầm nữ lắc đầu. Tiện đa nàng nghe được nữ hải nga một tiếng, "Hỏi ngươi có đói bụng không? Ta còn có cái quả táo, thử ngọn, có muốn ăn hay không?" Cầm nữ tiếp tục lắc đầu. "Nhưng là ta hảo đói a." Nữ hải sờ sờ bụng, dường như đem nàng cái này cầm nữ trở thành bạn tốt, như vậy cao lớn thượng một chỗ. cư nhiên một chút đồ ăn vặt đều chưa chuẩn bị, làm khách nhân đói bụng chờ, quá không nhân tính hóa. lão bản hẳn là đứng ở khách hàng này phương suy xét suy xét. Tỷ như đáy biển vớt, kia phục vụ ý thức thật tốt nha, xếp hàng có đồ uống đồ ăn vặt cùng bánh kem đâu. Cầm nữ thủi hạ lại đạn sai rồi một cái âm. Tô Trầm Ngư cư nhiên đem kim hoa hiền cùng đáy biển vớt so sánh với. Giây tiếp theo, nàng nhìn đến Tô Trầm Ngư vươn tế bạch ngón tay, nhẹ nhàng ở cầm án thượng khấu hạ tiểu tỷ tỉ. tỉ. Ngươi này đầu khúc, sai rồi ba cái âm Nga. Cầm nữ đột nhiên ngẩng đầu. A. lại sai rồi nga cầm nữ kỳ thật biết chính mình đạn sai rồi vài cái âm nàng không nghĩ tới tô trầm ngư cư nhiên nghe ra tới nàng không cho rằng tô trầm ngư mông bởi vì trực tiếp điểm làm lỗi mấy cái âm không có khả năng làm mông ra tới dứt khoát dừng lại đôi tay cầm nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích tưởng đỏ hai má hỏi ngài cũng sẽ đạn đàn cổ tô trầm ngư nhìn nàng đôi mắt nhìn ba giây chợt cười đến mi mắt con cong làm người không tự giác tâm sinh yêu thích có đoạn thời gian không bán ta thử xem tùy tiện đạn đạn đừng chê cười ta nga ở như vậy dưới ánh mắt cầm nữ cơ hồ là theo bản năng mà đứng dậy nhường chỗ ngồi thẳng đến tô trầm ngư ngồi xuống cũng đem gặm một nửa quả táo đặt ở trên tay nàng nàng mới ý thức được chính mình làm cái gì phảng phất vừa mới bị mê hoặc dường như cầm nữ phủng quả táo ánh mắt chiều nào đó phương hướng nhanh chóng đệ liếc mắt một cái Sau đó nàng thu hồi tới, đương nhìn đến Tô Trầm Ngư nâng lên tay kia trong ngáy mắt, nàng liền minh bạch, đây là cái sẽ cầm. Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra. Tô Trầm Ngư tay ở cầm thượng bắt hạ, phát ra một trận không được tốt lắm nghe thanh âm, hẳn là chỉ là có thể đạn mà thôi, không tính là lợi hại. Có thể đạn cùng sẽ đạn là hai chuyện khác nhau. Nếu muốn tinh thông đàn cổ nhưng không dễ dàng, nàng từ nhỏ học đàn cổ, mới có hiện tại thành tựu Giây tiếp theo. Nàng đã bị hung hăng và mặt Cầm nữ ánh mắt trở nên kinh ngạc Nàng nhìn đến tô trầm ngư năm ngón tay nhanh chóng kích thích cầm huyền Cầm án chấn động Trước cấp trung trầm sau trọng Tiếng đàn tiết ra Lan tràn tại đây phương hơi lạnh bóng đêm hạ Phong phất qua sa mạ Nữ hải sợi tóc tùy theo dơ lên Nàng hồng nhuận khỏe miệng nhẹ nhàng nhợt nhạt mà nhét lên Mang theo ti không chút để ý Lại mang theo chỉ điểm động nhân tâm dụ hoặc Nhưng mà cầm nữ lắng nghe đến tiếng đàn lại phảng phất làm nàng nhìn đến một hồi mưa bùi giang nam trung tế liêu thù mạn hạ một hồi sát phạt tiếng đàn càng lúc càng nhanh nàng cơ hồ rất khó thấy rõ tô trầm ngư bắt huyền ngón tay mỗi một cái âm tiết phảng phất đều thật mạnh kích thích ở nàng tiếng lòng lệ nàng tim đập không chịu khống chế ra tốc máu cơ hồ chảy ngược cầm nữ gần như dại ra mà nhìn tô trầm ngư nàng tự nhận chính mình học cầm 20 năm không tính là nhiều tinh nghệ nhưng ít ra nàng vẫn luôn rửa cầm ăn cơm đạn đến còn tính không tồi. Những năm gần đây, nàng cũng cùng người khác cùng nhau đã quá, vẫn luôn ẩn ẩn tự hào chính mình so đại bộ phận đàn cổ tay đều phải lợi hại chút, mà nay điểm này kiêu ngạo cùng tự đắc, ở cái này nữ hài trước mặt, nháy mắt bị đánh trúng dập nát. Nàng gắt gao nhìn trầm trầm tô chầm ngư kích thích cầm huyền tay, muốn nhìn thanh nàng động tác. Chênh! Cuối cùng một cái ôm dừng lại, tiếng đàn đột nhiên im bặt, ở cầm nữ còn không có phản ứng lại đây khi... Tô trầm ngư đầu xoay cái phương hướng, thanh âm ngọt ngào bạc tổng, ngài xem, ta đạn đến còn nhập ngài mắt sao. Cầm nữ thuận mắt nhìn lại, hành lang cung nữ đèn lồng hạ, một người nam nhân lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, phía sau tối tăm ánh sáng nuốt sống hắn hơn phân nửa thân ảnh, cũng không biết hắn là khi nào đứng ở nơi đó. Hai giây sau, nam nhân giơ tay vỗ tay, bước chân mại động, người từ tối tăm ánh sáng hạ đi ra. Hắn rất cao, tóc lực trường. ngũ quan sạch sẽ nhu hòa không có rất mạnh xâm lược tính nhưng mà hắn đôi mắt thon dài nội liễm dường như đựng đầy một hông sao trời lại phảng phất băng sâm hàn đảm cùng chi tướng xúc dễ sinh sợ hãi đơn giản mà nói người nam nhân này thoạt nhìn ôn hòa dễ thân hảo ở chung thực tế đi cáo già vẫn là cái loại này cười rộ lên sẽ được đến vô số thẻ người tốt cáo già đây là tín thượng tập đoàn đồng sự bạc lương hòa lớn lên không tồi Hoàng hậu nương nương tươi cười càng tăng lên chút. Tô tiểu thư hảo cầm nghệ, ta nghe cầm mấy chục năm, ngươi là cái thứ nhất có thể làm ta nghe ngây người người. Nam nhân âm sắc lịch sự tao nhã, nhưng thật ra dễ nghe, hắn tán thường nói. Tô chầm ngư nhìn hắn, tế bạch mảnh dài đôi tay đặt ở cầm thượng, cười đến ngoan ngoãn cực kỳ ta đây liền an tâm rồi, như vậy. Bác Tổng, xin hỏi có thể thượng đồ ăn sao? Bác Lương hỏa đuôi lông mày hơi nhảy Tổng cảm thấy nàng tươi cười đằng đằng sắc khí. Trà xanh 20 bước. Không hay không. Đối bạc lương hòa loại này thân phận người tới nói. Rất khó có chuyện gì làm hắn cảm thấy hứng thú. Kỳ thật người khác vẫn luôn ở cách vách viện. Sở dĩ không có ra tới. Là tưởng trước quan sát quan sát nàng. Kim Hoa Hiên Bồn chính là hắn cá nhân sản nghiệp trí nhất. Hắn muốn nhìn một chút. Ở hắn chậm chạp không tới khi. Tô trầm ngư sẽ có phản ứng gì. Không ngờ nàng cho hắn một hồi kinh hỉ Theo sau hắn ý thức được, Tô Trầm Ngư sở dĩ đột nhiên đánh đàn, phỏng chừng đã biết hắn ở cách vách, cô y đánh đàn dẫn hắn ra tới. Hắn nhìn phía đối diện ưu nhã động đúa người. Đồ ăn phẩm phi thường phong phú, bày tràn đầy một bàn, làm người hoa cả mắt. Tô Trầm Ngư không chút khách khí, Bạc Lương Hòa hỏi cái gì nàng liền đáp cái gì, trong tay không ngừng, Bạc Lương Hòa trơ mắt nhìn mâm đồ ăn giảm bớt. Trong ấn tượng, nàng là cái thứ nhất ở trước mặt hắn ăn đến như thế vui sướng nữ nhân. Cố tình nàng ăn tương cũng không chật vật, thậm chí thập phần lịch sự, vừa thấy chính là chịu qua lễ nghi giáo dục. Tô Tiểu Thư, này đó đồ ăn hợp ngươi khẩu vị sao? Tô Trầm Ngư gật đầu cảm ơn bạc Tổng khoản đái. Tô Tiểu Thư từ nhỏ luyện đàn cổ. Hắn lại hỏi. Không phải. Nga. Bạc Lương Hòa kinh ngạc mà nhún mày, hắn thích nghe cẩm, đối phương diện này có nhất định hiểu biết, muốn đạt tới Tô Trầm Ngư vừa rồi lộ kia tay. Ít nhất đến 10 năm công phu hoặc là càng lâu, còn phải có thiên phú kia chỗ. Ta học cầm không mấy năm, chủ yếu có cái hảo lão sư, còn có một cái dễ nghe chúng. Tô trầm ngư cong lên hai mắt, đó là một loại đặc biệt đơn thuần vui sướng, bất chi bất giác dẫn bạc lương hỏa đi theo cùng nhọc cười. Nàng học cầm động lực là vì làm cẩu hoàng đế sớm một chút ngỏm cụ tỏi, có thể không nghiêm túc sao. Tô tiểu thư kế tiếp có an bài sao. Bạc lương hỏa thế nàng đổ ly nước trái cây. Nghe được nữ hài lược hiện mê mang mà nói ta an bài, không phải ngài sao. Lời này như thế nào nghe không đúng. Bạc Lương Hòa vứt bỏ về điểm này không thích hợp đợi chút ta muốn đi một cái cục, Vừa lúc thiếu cái bạn nữ, tô tiểu thư bồi ta cùng nhau. Hảo nha! Khả năng yêu cầu ngươi biểu diễn một ít tài nghệ, bất quá tô tiểu thư yên tâm, sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ. Hắn nhẹ nhàng khấu hạ mặt bàn. Qua một lát, Một vị rõ ràng không phải Kim Hoa Hiên người phục vụ Tây Trang Nam xuất hiện, vẻ mặt tinh anh dạng, cầm phân văn kiện cấp Bạc Lương Hòa. Bạc Lương Hòa thuận thế đem văn kiện đưa cho Tô Trầm Ngư Tô Tiểu Thư có thể nhìn xem. Tô Trầm Ngư tiếp nhận tới. Là một cái hoàn toàn mới tổng nghệ, tên gọi nhà ma tham mật ký, nửa tháng sau bắt đầu thu, tổng cộng thu 12 kỷ, 12 thiên, thù lao 800 vạn. Cái này con số làm Tô Trầm Ngư ánh mắt không thể không nhiều ngừng như vậy vài giây. thu mỹ rượu sinh hoạt hai ba ngày tám mươi vạn tân tổng nghệ trực tiếp nâng gấp 10 lần rất hào phóng nha tô tiểu thư nếu đối cái này tổng nghệ cảm thấy hứng thú có thể trực tiếp ký xuống ta tin tưởng ngươi sẽ ở cái này tổng nghệ mang đến không giống nhau biểu hiện bạc lương hòa ngón tay thon dài dao nhau mà nắm tô trầm ngư phản ứng ở hắn đoán trước bên trong 800 vạn thù lao đối hiện tại tô trầm ngư tới nói xác thật cao rất nhiều nhưng mà đây là hắn đầu tư Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nữ hài nâng lên tinh tinh lượng đôi mắt, cảm ơn bạc tổng, ta sẽ không làm người thất vọng. Là tả ký xuống. Trầm ngư thêm đến nhanh như vậy, không sợ nơi này có vấn đề. Hắn xưng hô sửa đến tự nhiên mà vậy. Tô Trầm ngư nâng lên đôi mắt, kia liếp mắt một cái cư nhiên làm bạc lương hòa đầu quả tim nhẹ cong. Tô Trầm ngư mềm mại thanh âm thuận lọt vào thai nói ta một tiểu nhân vật, nơi nào đáng giá bạc tổng phí tâm tư đối phó. Bạc Lương Hòa cười khẽ ra tiếng, trong mắt để lộ ra nhàn nhạt thưởng thức. Chợt tô trầm ngư lấy bạn nữ thân phận, tùy hắn đi đi xuống một cái cục. Đó là một cái tiểu trang, Bạc Lương Hòa xuất hiện khi, bên trong mấy nam nhân hô to. Bạc Tổng, đêm nay ngươi tới nhất muộn, đến phạt. Nha, Bạc Tổng cư nhiên mang theo bạn nữ, hiếm lạ. Này đó nam nhân ánh mắt sôi nổi dừng ở tô trầm ngư trên người. Bạc Tổng ánh mắt có phải hay không không thích hợp? cư nhiên tìm cái như vậy tiểu nhân. Xinh đẹp là xinh đẹp, quá không vừa không được, không hiểu hầu hạ người. Thấy thế nào có điểm quen mắt. Tô Trầm Ngư ngoan ngoan cười, không nói lời nào, sám vai đủ tư cách bình hoa. Bạc Lương Hòa liền uống tam ly phạt rượu, lười biếng mà nói thế nào, đêm nay như thế nào chơi, Một cái trung niên nam nhân say huân huân mà đi tới, nhìn Tô Trầm Ngư ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi. Bạc Lương Hòa Dư quang đem thiếu nữ ngây thơ ánh mắt thu vào, nhét lên chân bắt chéo, dùng mũi chân để ở nam nhân đầu gối, cười như không cười trương đạo, say đến không rõ nào, ngươi bạn nữ ở kia. Tiêu trương đạo nam nhân ha hả cười, nhạy bén cảm giác được Bạc Lương Hòa Dư gỉnh, nhìn mắt Tô Trừng Ngư, thuận thế sau này lui, một lần nữa ôm hắn bạn nữ. Cái kia bạn nữ có trương giảo hảo xinh đẹp mặt, liên tiếp xem cùng Tô Trừng Ngư. Căn cứ lễ thượng vắng lai. Tô Trầm Ngư hữu hảo về quá khứ, liền thấy đối phương mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt. Mơ hồ có điểm quen mắt, suy nghĩ một lát nhớ tới, đối phương là một vị thực hỏa tiểu hoa đán, tiêu tạ vân điểm, cùng cố vị hy cùng nhau chụp quá diễn, cho nên đã từng Tô Trầm Ngư nhớ rất rõ ràng. Lần trước Bạc Tổng thua, xem ra lần này cần tìm về bãi. Có cái trọn nhiễm vài sợi đầu Bạc Nam Nhân nói, bất quá, Bạc Tổng đêm nay đến chế, để không tới phiên ngươi ra. Ngươi vẫn là làm tốt tiếp tục thua chuẩn bị đi Lấy bạc tổng vận khí Tưởng thắng, khó lâu Những người này ngươi một câu ta một câu Nhìn như nói giỡn Kỳ thật ngự khí nhiều có khinh miệt Bạc Lương Hòa chỉ cười không nói Liền ánh mắt cũng không biến hóa hắn tay nhẹ nhàng đáp ở tô trầm ngư trên vai Không có vượt rào mặt khác động tác Sau đó nữ hài thập phần phối hợp Mà mềm ở trong lòng ngực hắn, Ngây thơ mà nhìn về phía mấy người kia Còn không có bắt đầu Như thế nào liền cho rằng bạc tổng sẽ thua đâu, các ngươi hảo không đạo lý Nga. Nữ hài mềm mại thanh âm, không biết sao liền xuyên qua cả phòng ồn nào, rõ ràng mà dừng ở mỗi người trong hai. Giữa sân an tĩnh lại, có thể cùng bạc lương hòa chơi ở bên nhau, này đó rõ ràng không phải người thường, ít nhất tại địa vị hoặc thân gia thượng, hẳn là cùng bạc lương hòa không sai biệt mấy, ngược lại là vị kia trương đạo, đại khái ở chỗ này địa vị thấp nhất. Từ những người đó vẫn luôn rót hắn rượu liền có thể nhìn ra. Tạ vân điểm cùng những người khác bạn nữ cũng không ngồi ở cùng nhau, cách thật sự xa, rõ ràng bị bải xích. Giờ phút này, những người này ánh mắt đều nhịp đầu hướng tô trầng ngư, hoàn toàn không có dự đoán được nàng một cái bạn nữ cư nhiên dám mở miệng, mở miệng cũng liền thôi, còn nói nói như vậy. Những cái đó bạn nữ dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn qua. Không biết trời cao đất dày. cho rằng chính mình bị bạc lương hòa mang lại đây liền có thể không kiêng nể gì có biết hay không nơi này đều là chút người nào đắc tội bọn họ một giây có thể làm ngươi ở trong giới hôn không đi xuống vẫn là nữ nhân lợi hại đã phát hiện tô trầm ngư thân phận rốt cuộc tô trầm ngư hót xệ ập còn treo ở bảng đuôi không ngã xuống đâu phảng phất không có nhìn đến mọi người khác nhau ánh mắt nữ hài đem bạc lương hòa đương thịt người gối đầu thoải mái mà dựa vào ánh đèn phẳng phất sao trời lọt vào nàng đôi mắt nàng kiều kiều mà nói ta cũng không biết đại gia trước kia đều chơi chút cái gì bất quá các ngươi đều là thân sĩ khẳng định sẽ làm nữ sinh đi như vậy đêm nay ta bỏ ra để được không những người này bạn nữ ngại với bọn họ thân phận sợ hãi đắc tội bọn họ chưa bao giờ dám nói cái gì yêu cầu đều là thấy ánh mắt hành sự đột nhiên tới cái không giống nhau tựa hồ hoàn toàn không sợ bọn họ nữ sinh Tự nhiên mà vậy sẽ cho này nhóm người mang đến không giống nhau cảm thụ. Bọn họ lẫn nhau xem một cái, như cũng là cái kia trọn nhiễm đầu bạc nam nhân chúng ta nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là ngươi ra để nếu là không hào chơi, làm chúng ta không hài lòng, như thế nào bồi thường chúng ta. Vậy các ngươi liền phải hỏi bạc Tổng Nha, ta không làm chủ được đâu. Nàng mắc cỡ đỏ mặt vùi vào bạc Lương Hòa trong lòng ngực. Các nam nhân nở nụ cười. bạc lương hòa sợ không rõ tô trầm ngư muốn làm cái gì nhưng hắn tính toán bằng trực giác tin tưởng tô trầm ngư bởi vậy biếng nhắc mà nói để còn không có ra liền nghị bồi thường mận thiếu ngươi có lực không kính nghe vậy trọn nhiễm đầu bạc mận thiếu ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tô trầm ngư vậy làm tiểu mỹ nhân ra để mục bái chúng ta chờ tô trầm ngư từ bạc lương hòa trong lòng ngực đứng dậy sửa sang lại hạ quần áo thuật tay cầm lấy bên cạnh một cây chiếc đũa giường như đồ vật cuốn lên thác nước tóc dài văn hảo, các nam nhân tầm mắt tự nàng thon dài trắng non cổ xẹt qua, mang theo đốt lửa nhiệt. Thấy tô trầm ngư một người liền đem giữa sân sở hữu nam nhân ánh mắt hút lấy, bạn nữ nhóm từng người cắn cắn môi, sắc mặt đều không quá đẹp. Chúng ta chơi phi tiêu thế nào? Tô trầm ngư nhìn về phía mất thiếu. Dứt lời, an tĩnh phòng nội nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bạc Tổng, xem ra ngươi tiểu mỹ nhân không quá thích ngươi. Cô ý tưởng bồi chúng ta chơi chơi a Chúng ta mận thiếu chính là chơi phi tiêu hảo thủ. Tô Trầm Ngư vào nhà liền nhìn đến mận thiếu ở cùng bạn nữ chơi phi tiêu, làm bạn nữ đứng ở tiêu bàn hạ, hắn ném phi tiêu qua đi, lúc ấy vị kia bạn nữ sắc mặt bạch đến có thể dùng giấy trắng tới hình dung. Bạc lương hòa giữa mày nhỏ đến khó phát hiện mà ninh hạ, Tô Trầm Ngư phản ứng đã thoát ly hắn không chế. Ai nha, các ngươi như thế nào đều coi khinh ta, ta cũng sẽ chơi nha. Nói không chừng ta so mận thiếu chơi đến càng tốt đâu. Nữ hài tức giận mà nhìn bọn họ. Mọi người cười to, bọn họ sao có thể tin. Mận thiếu trên dưới đánh giá Tô Trầm Ngư, kia trương rửa sạch sẽ hẳn là xương được với anh Tuấn Mặt cười đến cực kỳ khuyết đại. Hắn đáp ý mà nhìn mắt bạc lương hòa, cùng những người khác tưởng giống nhau. Hắn cho rằng Tô Trầm Ngư là tưởng bỏ bạc lương hòa mà tuyển hắn. Hành A, ta bồi người chơi chơi. Tô Trầm Ngư cười đến lại ngoan lại ngọn. Chẳng sợ mẫn Thiếu không thích loại này loại hình, giờ phút này cũng có chút tâm động, liền nghe nàng nói Mận Thiếu, chúng ta đính cái quy tắc, so 10 lần, thua người kia cởi quần áo. 10 lần so xong, thua nhiều nhất cái kia, vô luận thoát đến thừa nhiều ít, đều đi bên ngoài chạy một vòng. Thế nào? Được không chơi kích thích không? Theo tô trầm ngư quy tắc nói xong, những người này tiếng cười càng thêm khoa trương. Nàng điên rồi đi. Bạn nữ nhóm ghé vào cùng nhau. Không thể tin tưởng mà nhìn tô trầm ngư. Ta xem nàng là cố ý dùng phương thức này hấp dẫn mận thiếu chú ý. Chính là Ta như thế nào cảm thấy? Nàng thoạt nhìn giống như định liệu trước. Ngươi tưởng như thế nào so. Mận thiếu tự mình đem phi tiêu cấp tô trầm ngư. Đừng nói ta khi dệ nữ nhân. Ngươi tới định. Cảm ơn mận thiếu. Ta đây liền không khách khí lạp. Chúng ta bịt mắt tới. Ai ly hồng tâm gần nhất? Ai liền thắng? Thanh âm lập tức nhỏ chút. Bịt mắt, khó khăn đề cao, nhìn không tới tiêu bản, như thế nào chung hồng tâm? Bất quá dựa vào cảm giác, bắn chung tiêu bản không thành vấn đề. Mận thiếu chơi tiêu nhiều năm, cho dù chung không đến hồng tâm, cũng tuyệt đối thắng quá tô chầm ngư. Những người này đều là như vậy tưởng. Mận thiếu hành A. Bịt mắt bị hảo, hai người hai cái tiêu bản, đồng dạng khoảng cách. Mận thiếu cố lên. Những cái đó bạn nữ nắm lên nắm tay, tiểu thanh kêu. Đệ nhất tiêu. phi tiêu bóc ra sau khi rời khỏi đây mẫn thiếu nghe được kinh hô khỏe miệng tà khí giơ lên cấp khó dằn nổi mà kéo xuống bịt mắt lại phát hiện hắn phi tiêu chung ở tiêu bản năm hoàn bên cạnh tiêu bản phi tiêu ở giữa hồng tâm kinh hô không phải bởi vì hắn mà là tô trầm ngư tô trầm ngư sốc lên bịt mắt ngượng ngùng mẫn thiếu ta vận khí tốt một chút thắng nga mẫn thiếu trầm mặc hai giây sắc mặt không có gì đặc biệt biến hóa nhanh chóng gỡ xuống đồng hồ lại đến đệ nhị tiêu đồng dạng một quả tiêu xuất hiện ở kia cái đánh trúng hồng tâm phi tiêu bên cạnh song song mà đứng mẫn thiếu bôn hoàn nha mẫn thiếu làm sao bây giờ đâu ta lại tháng mẫn thiếu sắc mặt đã thay đổi gỡ xuống trong tay nhẫn thanh âm phát khẩn tiếp tục đệ tam tiêu chung quanh thanh âm đã biến mất bạn nữ nhóm che miệng trừng mắt tô trầm ngư giống như nhìn đến cái gì quái vật các nam nhân hai mặt nhìn nhau nhìn xem tô trầm ngư Theo bản năng lại đi xem vẫn luôn ngồi ở trên sofa không nói chuyện bạc lương hòa, người sau tựa hồ đối như vậy hình ảnh cũng không kinh ngạc. mẫn thiếu ánh mắt này sinh ngắc độc, tô trầm ngư còn chưa nói lời nói, hắn gỡ xuống trên cổ quải vật phẩm trang sức. Đệ tứ tiêu, tô trầm ngư cái kia tiêu bản hồng tâm thượng đã có bốn cái phi tiêu, mà mẫn thiếu cái kia, cách gần nhất một quả ở hai hoàn. Hắn thở dài mọi người bắt đầu cảm giác không tốt lắm. Nếu nói trước hai tiêu còn có thể lừa mình dối người mà về vì Tô Trầm Ngư vận khí tốt, Tổng không thể đệ tam đệ tứ cũng vận khí tốt đi. Trương Đạo mở miệng nếu không. cơ miệng. Mận thiêu âm trầm trầm mà nhìn trầm trầm hướng Trương Đạo, thẳng nhìn trầm trầm đến người sau một cái ngượng ngủng, không dám lại nói. Hán phục đem tầm mắt chuyển hướng Tô Trầm Ngư, ánh mắt đã có tàn nhẫn lại đến. Nữ hài nhìn như không thấy hắn ánh mắt, cố ý đem thật dày bịt mắt gỡ xuống tới lắc lắc. thật cẩn thận mà nói, Mẫn Thiếu, ta không có làm tệ nga, mang lên sau hoàn toàn nhìn không tới. Bạn nữ nhóm, nàng cư nhiên ngại đối phương không đủ sinh khí, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thứ 5 tiêu, Mẫn Thiếu cởi ra ngoại quần. Thứ sáu tiêu, Mẫn Thiếu cởi ra áo trên áo khoác. Thứ bảy tiêu, Mẫn Thiếu cởi ra áo trên. Lúc này, hạn toàn thân chỉ còn một cái quần lót. Phòng trong lặng ngắt như tờ, chỉ có Mẫn Thiếu càng ngày càng dồn dập hô hấp. mẫn thiếu ngươi có phải hay không sinh khí chúng ta liền đến đây thôi bằng không xem nam sinh loại buồn, ta cũng có chút ngượng ngùng đâu ánh đèn hạ nữ hài hồng hồng mặt giống quả táo giống nhau kiểu diễm những người khác nay mẹ nó là trọng điểm mẫn thiếu cương tại chỗ không nhúc nhích có lẽ hắn trong lòng giờ phút này chính nhấc lên sóng to gió lớn hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô trầm ngư tên của ngươi tô trầm ngư nàng ngoan ngoắn mà nói Nàng là thật sự không sợ bị trả thù sao. Bạn nữ nhóm đã sợ ngây người. Một lát sau, Mẫn thiếu đột nhiên không hề dự triệu cười, cười đến thập phần bừa bãi tô chẳng ngư, ngươi là cái thứ nhất dám thắng ta người. Dứt lời, hắn xả lên khỏe miệng, thế nhưng trực tiếp đem cuối cùng cái kia quần lóc tởi. Bốn phía thét trói thai hết đợt này đến đợt khác. Chúc mừng thu được đến từ ít tí tí thét trói thai giá trị 10 điểm. Nguyện thấy chịu thua, lỏa buôn mà thôi. A. Sau đó, hắn cứ như vậy bằng phẳng mà kéo ra môn chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bên ngoài thét trói thai liên tiếp chuyển đến. Giữa sân các nam nhân ngây người, diệu mẹ nó sống sờ sờ bị dọa tỉnh. Mận thiếu thật sự trần trụi chạy ra đi. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, lại lần nữa nghe được tô trầm ngư đặc có kiểu nhuễn thanh âm, mang theo chút sùng bái hoa. Mận thiếu thật là lợi hại nha một chút đều không kém chứng đâu, quá có khí độ. Các ngươi đâu? Chúng ta lại chơi điểm mặt khác. Tỷ như nàng hơi trao chân mày, chợt nhìn đến trên bàn có xúc sắc, ánh mắt sáng lên, nắm lên xúc sắc, ngự khí nhảy nhót, chơi cái này, đoán lớn nhỏ, ta cũng sẽ nga. Bọn họ cũng sẽ thua đến liền quần lót đều không có. Mấy nam nhân trong đầu đồng thời hiện lên những lời này, ở nàng dưới ánh mắt, bọn họ tập thể đồng thời sau này lui, dường như ở không tiếng động mà nói đừng mẹ nó tìm ta. Cha xanh 21 bước. 021 Bên ngoài vang lên các loại thanh âm ngoa tạo, đó là mất thiếu Hắn điên lạc Uống sái uống nhiều quá, chơi hải đi Hắn người này không phải như vậy Cái gì đều dám chơi Mẹ nó, tư bản rất hùng hâu Bên ngoài thanh âm càng ầm ĩ, Càng thêm có vẻ phòng này an tĩnh đến gần như quỷ dị Chỉ chốc lát sau Khoác một kiện không hợp chiều cao bảo mẫn thiếu Đã bị tiểu trang bảo an lệ phép mà thỉnh trở về Đồng hành còn có tiểu trang giám đốc cái này tư nhân tiểu trang là giữa sân một vị lão tổng, tiểu trang giám đốc vẻ mặt đau khổ tỏ vẻ, mẫn thiếu vừa rồi kia một vòng, đã ở bên trong trang nổi danh tuy rằng hắn chỉ là dọc theo này một tầng chạy một vòng, tiểu trang ngày thường tiếp đãi đều là chút kẻ có tiền, cơ hồ đại bộ phận đều nhận thức mẫn thiếu, mẫn thiếu vốn là coi như tiểu trang danh nhân, cái này hảo, càng có danh, lão bản lòng còn sợ hãi mà nhìn mắt chạy xong một vòng tinh thần rõ ràng càng hưng phấn mẫn thiếu. phất tay làm tiểu trang giám đốc đi xử lý như thế nào mẫn thiếu đẩy ra bảo an nghiêng đầu xem tô trầm ngư hợp ngư ý tô trầm ngư đôi tay giơ ngón tay cái lên thành tâm thành ý mà bội phục liên năng cũng chưa nghĩ đến vị này đảo thật sự như vậy dứt khoát như vậy cùng ta bái có lẽ người nam nhân này đã thấy rõ tô trầm ngư trà nghệ hạ bản thân hắn đi đến tô trầm ngư trước mặt ánh mắt tà khí làm càn mà đánh giá tô trầm ngư Hoàn toàn nhìn không ra ở thi đấu khi, hắn trong mắt toát ra đáng sợ tàn nhẫn, ta có thể bồi ngươi chơi ngươi sở hữu tưởng chơi. Nói, ánh mắt lướt qua nàng, lạc hướng bạc lương hòa, hắn nhưng cấp không được ngươi. Tô Trầm Ngư sóng mắt lưu chuyển mà nhìn hắn, trợn xinh đẹp ánh mắt trận tròn, phảng phất đã chịu kinh hách thỏ con, vô tội mà nhìn đối diện sói xám, không dám nói lời nào. Bạn nữ nhóm, Trang, ngươi nhưng kính Trang, mất thiếu, đây là ta người. khi nào ngươi cũng học được kệ chân tường bạc lương hòa rốt cuộc động hắn đứng dậy đứng ở tô trầm ngư phía sau một bàn tay đáp ở nàng trên vai cùng mẫn Thiêu ánh mắt đối diện nếu đêm nay ta người thắng chứng nhớ ta trên đầu nữ hải tử thức đêm đối thân thể không tốt đêm đã khuya đi trước một bước mẫn thiếu không hề răng liền lấy cặp kia không cười khi có vẻ phá lệ âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô trầm ngư tựa hồ nơi này liền nàng mới có tư cách nhập hắn mắt Ánh mắt kia nhìn, làm nhân tâm thẳng phát mao. Phòng trong mặt khác bạn nữ nghĩ thầm, tô trầm ngư xong rồi, liền tính hôm nay bị bạc lương hòa mang đi, nàng cũng bị Mẫn thiếu theo dõi, bạc lương hòa có thể vẫn luôn che chở nàng. Lúc này, bạc lương hòa dừng lại bước chân, xoay người ở Mẫn thiếu trên vai vỗ vỗ, ý có điều chỉ mà nói câu, trong phòng khí lạnh khai đến đủ, đừng đông lạnh chứ. Những người khác, tô trầm ngư cứ như vậy bị bạc lương hòa mang ra tựu trang. thẳng đến không có gì người sau hắn bỗng nhiên cười to ra tiếng buông ra tô trầm ngư cả người cười đến không thể tự thoát ra được liền hình tượng cũng không màng ta mẹ nó trước nay không thấy được mẫn tích chu này tôn tử như vậy ăn ba ba quá ha ha ha ha ha. đáng tiếc không chụp ảnh vẻ mặt tiếc nuối, cười xong đối thượng mở mịt tô trầm ngư hắn ho nhẹ một tiếng tức khắc khôi phục nhẹ nhàng công tử bộ dáng trầm ngư a trầm ngư quyết định gặp ngươi một mặt Làm ngươi bồi ta lại đây, là ta này một năm làm được chính xác nhất một cái quyết định. Bác Lương Hòa thật cảm thấy chính mình nhặt được bảo. Nguyên bản hắn mang Tô Trầm Ngư lại đây, là muốn cho nàng bộc lộ tài năng cầm kỹ tiểu trang không thiếu hảo cầm. Hắn cũng không biết Tô Trầm Ngư như vậy sẽ chơi phi tiêu, chỉ là từ tiết mục tổ nơi đó biết được Tô Trầm Ngư tựa hồ sẽ đổ vật rất nhiều nàng này tay phi tiêu chơi đến quá xinh đẹp. Nói thật, vừa mới bắt đầu hắn trong lòng méo đem hãn. Nàng đưa ra thi đấu quy tắc, đối nàng quá không hữu hảo. Chẳng qua trực giác tin tưởng cô nương này sẽ không sáng bậy, ít nhất sẽ không đối chính mình sáng bậy, mới mặc kệ nàng. Lại không nghĩ rằng nàng chơi phi tiêu tới rồi vô cùng thần kỳ nông nỗi loại trình độ này, liền tính là chuyên nghiệp phi tiêu vận động viên chỉ sợ cũng so ra kém. Tô Trầm Ngư đêm nay chơi đến cũng đủ vui vẻ, mất thiếu chiếm cứ vui vẻ đại bộ phận, nàng cười tủm tỉm mà nói, ngài hiện tại là ta lão bản. Ta lấy ngài tiền lương, vì lão bản phân lưu là ta thuộc buồn phận việc. Ở phương diện này, hoàng hậu nương nương từ trước đến nay phân thật sự rõ ràng. Cầm tiền nên làm nên làm sự. Tiện đa nàng khuôn mặt nhỏ treo lên sầu lo, đáng thương hề hề mà nói, chính là ta như vậy tính đến tội mận thiếu đi, hắn có thể hay không trả thù ta, ta rất sợ hãi nha. Liền không thấy ngươi thật sự sợ hãi. Bạc lương hỏa trong lòng buồn cười, không có vạch trần nàng điểm này giả dối nói dối. Hướng chi nàng nói đúng, nàng tuy rằng không sợ, nhưng lấy hắn đôi Mẫn tích chu hiểu biết, chuyện này không tính xong. Mẫn tích chu người này bạc lương hòa chỉ hạ đầu góc, nơi này có chút vấn đề, không thể đem hắn đương người bình thường đối đãi, trong khoảng thời gian này ủy khuất người trước treo ta bạn nữ danh, chờ hắn nhiệt đầu qua thì tốt rồi. Loại này chơi đến khai người, ràng một cái kích thích cùng hứng thú, không có hứng thú tự nhiên không có chú ý. Tốt nga Bạc lương hòa nhớ tới cái gì? Ôn thanh nói, ngươi trở về hảo hảo đi học, chuẩn bị nửa tháng lúc sau thu, ta bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy dày đến ngươi. Lão bản đương đến đủ tư cách. Tô Trầm ngư ngoan ngoãn gật đầu, đối tân lão bản vừa lòng độ thẳng tắp bay lên, tiền lương khai đến cao, tính tình lại không cổ quái. Hảo ở chung, không cần nàng thật cẩn thận hầu hạ, còn thực quân tử, mấu chốt đem nàng đương đao lúc sau sẽ bảo vệ tốt đao. Thương đương không tồi. Ta đưa ngươi về nhà. Tô Trầm Ngư báo địa chỉ. Xa lại chiếc xe tiến vào tiểu khu, yêu cầu tiến hành nghiêm khắc đăng ký ghi vào. Vì thế xe ngừng ở tiểu khu cửa, Bạc Lương Hòa tự mình đưa Tô Trầm Ngư đến đơn nguyên môn dưới lầu. Bác Tổng muốn đi lên sao? Nghe được nữ hài mời, nam nhân chọn hạ đẹp mi, ô nhu tầm mắt mang theo điểm dụ hoặc ý vị. Trầm Ngư, cái này điểm mời một người nam nhân lên lầu, ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Ngài hiện tại là ta lão bảng nha. Nữ hài nghi hoặc, đây là cơ bản nhất lễ phép, có cái gì vấn đề sao? Bạc Lương Hòa thật đúng là sờ không rõ nàng là thật nghi hoặc giả nghi hoặc. Hai giây sau, hắn chính trực mà cự tuyệt, không cần, hảo hảo nghỉ ngơi. Đốn hạ, có việc nói có thể hẹn chặt ta. Nhìn theo tô trầm ngư kéo dương hành lý lên lầu, Bạc Lương Hòa lúc này mới xoay người rời đi. Cố vị hy này bộ trung cư ở tô trầm ngư đi toái thạch tử thôn thu phía trước. Sang tên thủ tục đã hoàn thành, cho nên này bộ chung cư đã trở thành nàng danh nghĩa bất động sản. Sang tên xong cùng ngày, Tô Trầm Ngư liền đem đại môn cùng khóa toàn thay đổi. Đưa nàng từ thang máy ra tới khi, một bóng người đột nhiên xông tới, nam nhân kia là ai a? Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Tô Trầm Ngư vung lên cái dương liền tạp qua đi, ở đối diện giống to ngươi làm gì trong thanh âm, khó khăn lắm ngừng, bởi vì nàng nhận ra đối phương. Tô Thiên Tập này trai trai thiếu niên phòng chừng sợ tới mức không rõ chừng lớn đôi mắt mặt không còn chút máu mà vươn tay run a run người, người người người người muốn đánh ta tô trầm ngư một lần nữa đem dương hành lý phóng trên mặt đất ngươi nên may mắn ta thu tay lại mau nếu không ngươi hiện tại nên đi bệnh viện tô thiên tập há miệng thở dốc phát hiện tô trầm ngư đều không xem hắn lập tức đi mở cửa hắn vội vàng cùng qua đi ta mấy ngày nay cho ngươi gửi tin tức không trở về Gọi điện thoại không tiếp, vì cái gì? Không thấy được. Tô Trầm Ngư thuận miệng có lệ. Vân tay khóa tẩy bỏ, nàng kéo ra môn, nghe được Tô Thiên Tập thiếu niên biến âm trong lúc thô ca tiếng nói, ngươi đều không hỏi ta vì cái gì lại ở chỗ này. Hắn một cái bước xa liền phải vào nhà, há liêu Tô Trầm Ngư dùng dương hành lý cản lại, cười nhìn hắn, làm ngươi vào sao. Tô Thiên Tập giống như nghe được cái gì không thể tin tưởng nói, Tô Trầm Ngư. Người đi ra ngoài ghi lại cái tiết mục sau, hiện tại càng ngày càng cuồng. Phát hiện Tô Trầm Ngư thờ ơ sau, Tô Thiên Tập rốt cuộc minh bạch, Tô Trầm Ngư không hề là phía trước cái kia đối hắn mọi cách lấy lòng luôn là cho hắn chuẩn bị đường Tô Trầm Ngư. Đúng rồi, từ nàng bị từ hôn ngày đó, nàng giống như liền thay đổi. Tô Thiên Tập mờ mịt, tuy rằng hắn biết việc này là tỷ cùng vị hi ca không đúng, ba mẹ bọn họ cũng không đúng, cũng biết Tô Trầm Ngư là thương tâm. Chính là hắn vẫn là vô pháp lý giải, loại này thương tâm sẽ làm một người liền tính cách đều có thể thay đổi sao. Nghĩ đến đây, cùng cái đấu khí gà Tô Thiên Tập phảng phất bị thả khí bóng đá, dầu dĩ nói, Tô Trầm Ngư. Nhìn hắn một cái, Tô Trầm Ngư nghĩ nghĩ, nói, hôm nay là thứ ba, ngươi hẳn là ở trường học đi. Tô Thiên Tập không hề răng, thiếu niên dùng mũi chân đi chọc dương hành lý bánh xe. Giống như như vậy liền có thể đem ngăn lại hắn dương hành lý một chút một chút chọc vào cửa nội cho hắn nhường đường. Tô Trầm Ngư nhìn thoáng qua, đem dương hành lý sách vào nhà, không đóng cửa, Tô Thiên Tập lập tức vui dạo dực mà theo đi lên. Thời dài Nga! Tô Thiên Tập ngó trái ngó phải, ta đây xuyên cái gì? Một đôi con thỏ lỗ thai dép lê xuất hiện ở trước mắt, Tô Thiên Tập vẻ mặt ghét bỏ mà mặc vào, Tô Trầm Ngư cũng không để ý tới hắn, lập tức tiến vào phòng ngủ. Cầm áo ngủ đi phòng tắm. Tô Thiên tập cái đôi giường như đi theo nàng, biên cùng biên hỏi, ngươi nơi này có hay không đồ vật, ta hào đói, ta buổi tối không ăn cái gì. Không trả lời. Uy, tô trầm ngư. Người vào phòng tắm, bang đóng cửa. Tô Thiên tập tức giận đến đấm tường, hắn chạy đến tủ lạnh, mở ra, bên trong chỉ có thủy, hắn đành phải cầm bình thủy, thầm thì rót hơn phân nửa. Rót xong, đi bộ một vòng. Tô Trầm Ngư còn không có tẩy xong, hắn nhàm chán mà đi đến phòng tắm cạnh cửa, gõ cửa lớn tiếng hỏi, ngươi có phải hay không giao bạn trai? Ta đều thấy được, có cái nam đưa ngươi về nhà. Hắn từ hàng hiên cửa sổ nơi đó nhìn đến, cách đến quá xa, thấy không rõ trông như thế nào, ngươi thật không thích vị hi ca sao. Tô Trầm Ngư rốt cuộc đáp lại, lại không phải trả lời hắn vấn đề, ngươi từ trường học chạy ra, không đi tìm ngươi tỷ, tới tìm ta làm gì? Tiểu tử này lại không hề răng. Tô Trầm Ngư mặc kệ hắn, nàng phóng Tô Thiên Tập tiến vào, thuần túy căn cứ vào hắn đối đã từng Tô Trầm Ngư vài phần thiện ý, còn không có hoàn toàn trường ai. Thoải mái dễ chịu mà phao xong tám, ra tới liền phát hiện Tô Thiên Tập ủy hủy khuất khuất mà cuộn tròn ở sofa ngủ rồi. Tô Trầm Ngư cũng không phải là hòa ái dễ gần ôn nhu đại tỷ tỷ, một chân đá vào Tô Thiên Tập trên nông, người sau một cái bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt. Vót bị đá đau ngông, tức giận đến không được. Ngươi làm gì? Hoặc là ngươi hiện tại thành thành thật thật giao đái, hoặc là cút cho ta hồi trường học. Hắn nhìn đến tô trầm ngư cong lưng, nắm tay khoảng cách chính mình chỉ có 10 cm xa. Lập tức, tô thiên tập trong đầu lóe này một cái hình ảnh tô trầm ngư giơ tay chém xuống, gà đầu rất mà. Hắn đánh cái giật mình linh dùng mình. Tô thiên tập nơi quý tộc trường học tuy rằng không cấm ngăn di động. Lại cấm ban ngày mang di động đi học, học sinh trung học sao, buổi tối hạ tự học hồi ký túc xá, cơ hồ mỗi người cầm di động chơi trò chơi, mà tô thiên tập không thích chơi trò chơi, hắn thích phủng di động soát các loại tin tức, còn sẽ dùng tiểu hào rồi những cái đó mắng tô thiên ngự ạn tì phan. Cho nên, tô trầm ngư hai lần hót xệ hắn đều không có bỏ lỡ. Hắn hoàn toàn không biết tô trầm ngư cư nhiên còn sẽ này đó, âm thầm suy đoán hẳn là tìm nàng trở về phía trước học được. cũng là kỳ quái nhìn đến những cái đó bình luận khen tô trầm ngư lợi hại hắn có loại mạc danh vinh dự cảm còn có một chút tiểu mừng thầm các ngươi khen lợi hại người chính là tỷ của ta ngược lại lại nhìn đến này đó khen tô trầm ngư người cuồng mắng tô thiên ngữ hắn lại thực khí làm cái gì mắng như vậy ác độc ngày đó buổi tối lúc sau tô thiên tập liền không tái kiến quá tô thiên ngữ mà tô thương vinh từ làm rõ sau dứt khoát không trở về nhà Tô mẫu mỗi ngày cùng hồ ly tinh tần hân đấu, cuối tuần tô thiên tập về nhà, trong nhà cư nhiên chỉ có người hầu. Giống như này hết thẻ chuyển biến, bắt đầu với ngày đó từ hôn. Nếu vị hi ca không đào hôn thì tốt rồi, hắn không đào hôn, tô trầm ngư liền sẽ không từ hôn, không lùi hôn này hết thảy đều không cần phát sinh. Tô thiên tập cùng tô trầm ngư đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt trừng mắt nhìn nửa ngày, rốt cuộc bại hạ trật tới, rời đi tầm mắt, có chút chột dạ nhỏ giọng nói. Lao sư làm thỉnh gia trưởng. Cái gì? Thở sâu, hắn nhắm mắt lại. Bất cứ giá nào, ta nói, Lao sư làm ta thỉnh gia trưởng. Cho nên, Ngươi tới tìm ta. Tô Trầm Ngư thẳng khởi eo. Tô Thiên Tập mặt lập tức liền đỏ. Âu úng, ta, ta mới không phải cố ý tới tìm ngươi. Ta chỉ là... Hành A, vậy ngươi về đi. Bị đánh gây Tô Thiên Tập cùng bóp chặt cổ gà giống nhau, ngạnh nửa ngày, nhộn trí. Vậy ngươi ngày mai có thể đi tà trường học sao? Này giống như không phải ta cai quản phạm vi đi. Tô Trầm Ngư thưởng thức thiếu niên đủ mọi màu sắc biểu tình, thỉnh ra trường, ba mẹ mới thích hợp. Thiếu niên biểu tình cứng đờ, có chút giảm đạm mà nói, bọn họ hiện tại đều không trở về nhà. Còn có thiên ngữ nha, ngươi thích nhất tỷ tỷ Nga. tô Thiên Tập, ngươi có đi hay không? Câu ta A. Thiếu niên không hề răng, đầy mặt rồi dám bộ dáng. Tô Trầm ngư lấy tới trung gió, thông thả ung dung mà cắm hảo điện chuẩn bị thổi tóc, liền nhìn đến kia tiểu tử biệt biệt nỉu nỉu mà lại đây, duỗi tay giữ chặt nàng quần áo xà hạ, nhìn nàng, dầm gì, ta cầu ngươi. Cứ như vậy, tỷ tỷ, ta cầu ngươi. Sau đó đâu? Tô thiên tập nhận mệnh, lấy qua trung gió, thật cẩn thận, tỉ tỉ, ta giúp ngươi thổi. Ngoan. Cha xanh 22 bước. 022. 022. tô thiên tập thỉnh ra trường nguyên nhân rất đơn giản hắn ở trường học đánh nhau đây là hắn một tháng lần thứ ba đánh nhau trước hai lần lão sư đều là hảo hảo giáo dục không có làm hắn thỉnh ra trường lúc này đây thật sự không thể nhịn được nữa quan trọng nhất chính là đánh nhau nguyên nhân vẫn là vì nữ sinh ta căn bản không thích cái kia nữ là cái kia nữ thích ta mỗi ngày tới tìm ta nhưng là có một ngày nàng đối ta nói cái kia tôn tống chiết luôn quấn lấy nàng nói muốn nàng đương hắn bạn gái Này nữ thích chính là ta, lại không thích tôn tống chiết, ta làm nam nhân, đương, đương nhiên muốn giúp nàng làm chủ mặt sau thanh âm ở tô trầm ngư tiệm đạm tươi cười hạ càng ngày càng nhỏ thanh. Ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta, ta có cái gì sai tô thiên tập bị khuất, là tôn tống chiết trước động tay, hắn động thủ ta mới động thủ. Bị thương sao? Tô trầm ngư hỏi. Không có. Tô thiên tập lập tức vui dạo dược, có chút đắc ý, chỉ là bị tạm một chút. Ta đánh tôn tống chết lợi hại hơn. Tô Trầm Ngư nga một tiếng, đứng dậy. Tô Thiên Tập thấy nàng tựa hồ đang tìm cái gì, tò mò hỏi, ngươi tìm thứ gì? Tô Trầm Ngư nhìn hắn một cái, chậm tiến vào phòng để quần áo, Tô Thiên Tập cùng nàng tới cửa, liền nhìn đến nàng lấy ra một cây giá áo. Hắn còn ngây ngốc không có phản ứng lại đây, nghĩ hoặc, ngươi muốn phơi quần áo à? Chuyện của ta ngươi có hay không? Nói còn chưa dứt lời. Tô Trầm Ngư lấy giá áo tay cao cao giơ lên, bang đánh vào hắn trên ngông. Cách nước chừng 5 giây, đau đớn chuyển đến, Tô Thiên Tập mới phản ứng lại đây, nhưng mà hắn càng có rất nhiều bị Tô Trầm Ngư đánh không thể tin tưởng, ngươi vì cái gì muốn đánh ta. Giá áo lại hạ xuống. Tô Thiên Tập chừng lớn đôi mắt, đồng tử chấn động, là đau cũng là giận còn có kinh, hắn lập tức liền phải ủy vào so Tô Trầm Ngư đi lui đoạt giá áo nàng làm sao dám. Chưa từng có người đánh hắn. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn trước nay chưa từng có ai qua đánh. Đây là lần đầu tiên. Chính là rõ ràng thoạt nhìn kia có thể tùy tay liền đoạt lấy tới giá áo phảng phất có chính mình ý thức, hắn phi đáng đoạt bất quá tới, còn ở cái này trong quá trình lại bị đánh hai hạ, đau đớn chiếm cứ thượng phòng, Tô Thiên tập bắt đầu sau này trốn. Tô trầm ngư ngươi điên rồi. Ta đều kêu ngươi tỷ, còn giúp ngươi thổi tóc, ngươi ngươi ngươi không tuân thủ tín dụng, ngươi cư nhiên đánh ta. Hắn bị đánh đến hoa hoa gọi bậy, càng có rất nhiều một loại hủy khuất. Hắn cho rằng tô trầm ngư nghe xong hắn nói sẽ hảo hảo an ủi hắn, ngày mai đi trường học giúp hắn xử lý lần này thỉnh ra trưởng sự kiện, thuận tiện hộ cái đoạn dị vãng nếu là hắn cùng người khác nổi lên xung đột, tô mẫu đều là che chở hắn kia một cái. Tô trầm ngư khí định thần nhàn mà đứng ở nơi đó, dùng giá áo chỉ vào hắn, ôn nhu nói, ngươi gào một câu, ta đánh mười lần, ngươi tránh không khỏi. Tô Thiên Tập sắp gào ra kêu một câu đột nhiên nuốt trở vào. Phút chốc ngươi, Tô Trầm Ngư lại ôn ôn nhu nhu mà cười, ta đánh đến đau không? Tô Thiên Tập đều mau khóc, trong thanh âm hàm khóc cầm, ngươi thử xem. Hắn như cũ không có lộng minh bạch, ngươi vì cái gì muốn đánh ta? Tô Trầm Ngư đem giá áo đặt ở trên bàn trà, ngồi trở lại sofa, bưng lên ly nước uống một ngụm, rõ ràng nàng không có mặt khác động tác, trên tay càng không có hung khí. Nhưng mà tô thiên tập càng thêm không dám qua đi, không nói gì sợ hãi chìm nổi ở trong tim. Hắn trong lòng đống nhiên ý thức được, lúc này không nói lời nào tô trầm ngư, so vừa mới lây giá áo đánh hắn tô trầm ngư càng đáng sợ. Đó là một loại tâm lý thượng sợ hãi cùng thấp hỏng, so đối mặt trường học nhất nghiêm khắc lao sư càng làm cho hắn sợ hãi. Dài dòng trầm mặc qua đi, tô thiên tập tô trầm ngư đem ly nước thả lại bàn trà, phát ra đinh một tiếng, ta đánh ngươi. Là bởi vì vừa rồi, ta dùng tỉ tỉ ngươi thân phận. Kế tiếp nói ta chỉ nói một lần. Nàng ngọt ngào mà cười, đừng khẩn trương, ngồi xuống, chậm rãi nghe ta nói. Tô thiên tập bị nàng hay thay đổi mặt chân đến, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đành phải thành thành thật thật dựa gần ly nàng xa nhất sofa ngồi xuống, ngồi xuống đi xuống vèo bắn lên. Nhưng ở tô trầm ngư nhìn qua tầm mắt hạ, hắn lại cường tự áp xuống kia không thể nói đau Một lần nữa ngồi trở lại đi. Sau này ngươi ngoan ngoãn ở trường học đi học, hảo hảo học tập, không cần tùy tùy tiện tiện cùng người khác khởi xung đột. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần nghe ta nói, nhưng là, ra chuyện gì. Tô trầm ngư chầm dai nói, bất quá nếu ngươi nghe ta nói đâu, ra chuyện gì, ta có thể quản quản ngươi. Tô thiên tập vẻ mặt mờ mịt. Mỗi cái tự hắn đều nghe hiểu, tổ hợp ở bên nhau, như thế nào có điểm khó nghe hiểu. Nàng ý tứ là, làm hắn nghe nàng lời nói, hảo hảo học tập. Nếu không thích cái kia nữ sinh, liền không cần đi để ý tới có quan hệ cái này nữ sinh sở hữu hết thảy nhân ra bị người dây dưa, có thể nói cho lão sư, có thể nói cho gia trưởng, ngươi ra cái gì đầu. Nàng ý ở sofa chỗ tựa lưng, khoe miệng nhợt nhạt dơ lên, nghe nói qua bổng đánh ra đầu điều sao. Này nếu là đặt ở thời cổ, ngươi điểm này chỉ số thông minh, chết như thế nào cũng không biết. Tô Thiên Tập cân nhắc nửa ngày, có điểm hồi quá vị tới, ý của ngươi là... Trần Thi Lan cố ý. Chính là muốn nhìn ta đi tìm Tôn Tống Chiết, sau đó cùng hắn đánh lên tới. Ta nhưng không nói như vậy. Tô Thiên Tập. Ngươi rõ ràng liền có. Tô Trầm Ngư lấy ra di động, khởi quần. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi Tô Thiên Tập cả người lại lần nữa tạc, đôi tay nắm dây quần, trước mắt hoảng sợ mà nhìn nàng. Tô Trầm Ngư chỉ hướng phòng tám. Chính mình đi chiếu trương ngươi trên mông ảnh chụp không cần chiếu toàn, bộ phận là được, nhanh lên. Tô Thiên Tâm nhìn đến nàng ánh mắt rời về phía trên bàn trà giá áo, cơ hồ kẹp chặt cái đôi chạy về phía phòng 8. Hắn không biết Tô Trầm Ngư muốn làm gì, nhưng hắn hối hận hắn không nên tới tìm Tô Trầm Ngư. Làm sao bây giờ, không chiếu nói có thể hay không đi ra ngoài lại phải bị nàng đánh. Cuối cùng hắn khóc lóc chiếu một trường, từ trên ảnh chụp nhìn không ra là nơi nào bị đánh. nhưng có thực rõ ràng về đỏ. Tô Trầm Ngư muốn tới Tô Thiên Tập Lão Sư hẹ chặt hơn nữa, đối phương không ngủ, phi thường mau thông qua. Nàng đem ảnh chụp phát qua đi, Triệu Lao Sư, ta đã phạt quá Tô Thiên Tập, đứa nhỏ này chắc địch, không đánh không thành thật, ngài lo lắng nhiều quản quản, hắn về sau nếu là lại ở trường học hồ nháo, ngài cứ việc đánh, chỉ cần không đánh cho tàn phế liên hảo. Triệu Lao Sư Đại Khái bị ảnh chụp cùng lời nói đồng thời chấn trụ, Đỉnh đầu đối phương đang ở đưa vào động nửa ngày, một chữ cũng chưa phát lại đây. Qua ước chừng hai phút, triệu lao sư mới phát tới một câu, ta sẽ tấn lao sư trước trách quản giáo. Lại qua một lát, triệu lao sư phát tới giọng nói điện thoại, nghe thanh âm hẳn là rất tuổi trẻ, đại khái nói chút tô thiên tập vấn đề, lại nhải đồng thời biển chuyển tỏ vẻ. Gia trưởng không cần như vậy dùng cách xử phạt về thể xác hài tử, thiếu niên ở tuổi dậy thì gian lòng tự trọng phi thường hiếu thắng. Như vậy dùng cách xử phạt về thể xác sẽ khiến cho nghịch phản tâm lý. Tô Trầm Ngư hỏi, Tô Thiên Tập ở trường học có phải hay không thường xuyên khi dễ mặt khác đồng học? Xa xa nghe Tô Thiên Tập tâm nhắc lên. Triệu Lao Sư lốn hạ. Hắn tương đối thích cùng phòng, mặt khác học sinh làm một ít tương đối kêu gọi tính sự. Hắn sẽ đi theo cùng nhau, giáo dục thời điểm. Thái độ của hắn càng nhiều là chẳng hề để ý. Ta tưởng này khả năng cùng hắn cha mẹ quá sùng hắn có quan hệ. Ngài là hắn tỷ tỷ nói vậy rõ ràng hơn một ít, 13 tuổi còn nhỏ, lớn một chút là có thể hiểu chuyện chút. Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng cười ra tiếng, cho nên, triệu lao sư, có chút hài tử bị sủng đến quá hùng, không đánh không thành, đúng hay không? Triệu lao sư ha hả cười, phỏng chừng là có điểm xấu hổ, bất quá khó được nhìn thấy như vậy hiểu lý lẽ ra trường, vị này triệu lao sư ở xấu hổ lúc sau, lại nói chút tô thiên tập kém tập, hoàn toàn đương, cáo chẳng sẽ. Mười mấy phút sau, bọn họ kết thúc đối thoại. Tô Thiên Tập trầm rãi cọ lại đây. Đều nghe được. Tô Trầm Ngư đánh cánh áp, dạng sáng 12 giờ rưỡi, ngày mai chính mình đi trường học, buồn cung mệt mỏi. Tô Thiên Tập liền nhìn nàng nhẹ nhàng lượn lờ mà phiêu tiến phòng ngủ. Phòng khách chỉ còn lại có hắn một cái, hắn xoa ngông, mờ mịt mà đi Tô Trầm Ngư bên cạnh kia gian phòng cho khách. Tô Trầm Ngư tỉnh lại khi, Tô Thiên Tập đã nghe lời đi rồi. Nàng rửa mặt thời điểm, môn bị gõ vang, tô trầm ngư dán mặt nạ kéo ra môn, bên ngoài đứng một vị cơm hộp tiểu ca, ngài bữa sáng, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Tô trầm ngư, ta không điểm cơm hộp. Cơm hộp tiểu ca nói, tên trầm ngư lạc nhạ, số di động ít ít ít, là ngài đi. Tô trầm ngư tiếp nhận cái kia siêu đại xa hoa hộp, cơm hộp tiểu ca lệ phép rời đi. Mở ra hộp, bên trong bày phi thường tình xảo bữa sáng. Tuyệt đối không phải bình thường nhà ăn có thể làm được. Tô Trầm Ngư phiên hạ, rốt cuộc ở hộp cái đấy nhìn đến cửa hàng Dành Kim Hoa Hiên, Bạc Lương Hòa đưa. Tô Trầm Ngư không có vội vã tìm lão bản xác nhận, mà là đem bữa sáng lấy ra tới, bắt đầu hưởng thụ. Kia xương Bạc Lương Hòa xác nhận bữa sáng từ Tô Trầm Ngư thân thủ ký nhận, hắn chờ Tô Trầm Ngư mẹ chắc hắn, đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến. Ta có phải hay không hẳn là hỏi một chút nàng? Hắn hỏi trợ lý. Trợ lý lắc đầu. Bạc Lương Hòa. Trợ lý ăn ngay nói thật, ngày sáng sớm đưa bữa sáng, hiện tại lại gửi tin tức thăm hỏi, sẽ làm người hiểu lầm ngài dụng ý. Trừ phi ngươi vốn dĩ liền có kia ý tứ. Trợ lý này một câu không dám nói. Bạc Lương Hòa cường điệu, ta đây là lão bản đối công nhân ngợi khen. Ngươi không biết đêm qua ở tiểu trăng nàng. Đêm qua trợ lý không đi, hắn chi khởi lô thai. Bạc Lương Hòa nhìn hắn một cái, không nói. qua một lát hắn cấp tô trầm ngư gửi tin tức bữa sáng hợp khẩu vị sao tô trầm ngư dây hồi nha nguyên lai bữa sáng là ngài đưa ta còn tưởng rằng là thích ta mỗi vị tiểu ca ca nặc danh đưa đâu bạc lương hòa tô trầm ngư cảm ơn bạc tổng đây là công tác cơm sao thu bắt đầu trước mỗi ngày sáng trưa chiều đều có sao đáng yêu gương mặt tươi cười bạc tổng có thể nói không sao hắn trả lời có kết quả là hoàng hậu nương nương này nửa tháng tinh xảo phiếu cơm có tin tức trên mạng tô trầm ngư hót xệ ập ngã xuống sau nàng ở trường học tỷ lệ quay đầu giảm bớt cùng lớp đồng học đối nàng thực hữu hảo nàng thu trở về mang theo một vòng các khách quý ký tên lớp học các nữ hải tử liền hướng ký tên kia cũng đến cùng nàng đánh hảo quan hệ sao hoàng hậu nương nương quá khởi bình tĩnh cuộc sống đại học thường thường cùng hệ thảo trần mạc sinh ước cái cơm đi quán ba huyết sắc nghe truy quang bọn họ ca hát Tông Văn Tấn thường xuyên tới huyết xác bất quá tô trầm ngư không có nhìn thấy thanh lãnh mỹ nhân Mạc Kinh Nhàn. Hình như là nhà hắn có vị trưởng bối mấy ngày hôm trước bệnh nặng, còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, hắn đến hỗ trợ chiếu cố, tạm thời không cơ hội tới ca hát. Tông Văn Tấn nói, thư trung đối Mạc Kinh Nhàn bối cảnh không như thế nào quá nhiều giới thiệu, hắn chỉ lên sân khấu quá một lần, cấp cố vị hy sử cái ngang chân, sau đó liền không xuất diễn. Chúc nhàn kinh ca ca trưởng bối sớm một chút kháng phục, như vậy ta là có thể sớm một chút nhìn đến nhàn kinh ca ca, sớm một chút nghe được hắn tiếng ca. Văn Truy hừ lạnh một tiếng, dịch khai điểm, chống đỡ ta. Truy quang ca ca, ngươi không cần như vậy hung sao. Tông văn tấn hưng thú tràn đầy mà nhìn Văn Truy bị Tô Trầm Ngư đậu đến dầm chân. Qua một lát, Tô Trầm Ngư đứng đắn mà gõ hạ quầy ba, Truy quang, ta thực nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề. Văn Truy dừng lại động tác. Hầu nghi mà xem nàng, các ngươi giàn nhạc có nghĩ tham gia cả nước thi đấu, tiến vào càng nhiều người tầm mắt, làm càng nhiều người nghe được các ngươi tiếng ca. Văn truy nghĩ sơ hạ, hỏi nàng, ngươi muốn nói cái gì? Ta phải đến một cái bên trong tin tức, sau đó không lâu sẽ tổ chức một cái có quan hệ âm nhạc tuyển chọn tổng nghệ, Tiêu mộng tưởng thanh âm, trong đó một vị đạo sư là Chu Diệp Can Nga, ngươi nếu có hứng thú nói, có thể mang theo ngươi giàn nhạc tham gia. Lúc trước thu tiết một khi, ngẫu nhiên nói chuyện thiếm, Chu diệc Can biết Tô Trầm Ngư có một vị ca hát rất không tồi bằng hữu Cho nên heo heo ca chủ động lộ ra tin tức này cấp Tô Trầm Ngư. Văn truy thật lâu không nói gì, thẳng đến Tô Trầm Ngư chuẩn bị rời đi, hắn mới hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ta nói rồi nha, ta thích ngươi nha. Ngươi bình thường điểm. Hào đi. Tô Trầm Ngư con con mắt, ta này không tính giúp ngươi. Nhiều nhất chỉ là cho ngươi cung cấp một cái cơ hội mà thôi. Càng quan trọng là, một khi Văn Truy tham gia tiết mục, hắn ở tiết mục đạt được mỗi một tiếng thét trói thai, đều sẽ thuộc về Tô Trầm Ngư, nếu Văn Truy phát hỏa. Đây là có thể liên tục phát triển. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Văn Truy nói. Nhìn theo nữ hài nhảy nhót bóng dáng đi xa, hắn thu hồi tầm mắt, nặng nề mà dung nhập bóng ma chung. Tô Trầm Ngư vừa mới ngăn lại một chiếc xe taxi. không chờ xe taxi lại đây một chiếc màu đen kéo trường xe hơi nháy mắt chạy tới trực tiếp ngừng ở tô trầm ngư bên người cửa xe mở ra bốn cái hắc cây trang theo thứ tự xuống dưới hai bên trái phải cắt hai cái lấy vây quanh tư thái đem tô trầm ngư vây quanh lên Trung quanh những người khác bị này giá thức hấp dẫn vọng lại đây thấy rõ ràng sao sôi nổi hướng bên cạnh chạy cuối cùng xuống xe chính là vị kia bị tô trầm ngư thắng được quần lót cũng chưa bằng thẳng lỏa buôn mất thiếu chỉ thấy vị này mẫn thiếu hôm nay ăn mặc chính trang nhưng thật ra nhân mô cầu dạng hắn hẹp dài âm trầm hai mắt nhìn trầm chằm tô trầm ngư có loại lang rốt cuộc tìm được con ngồi vui sướng tô trầm ngư ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm a tô trầm ngư lão bản nói tốt không cho hắn quấy rầy buồn cung đâu cha xanh 23 bước không hai ba mẫn tích chu người này đại bộ phận thời điểm thực bình thường Cùng những cái đó nhà giàu cậu ấm không có gì khác nhau, nhưng hắn sở dĩ bị bọn họ cái kia vòng người quan thượng chó điên chi danh. Ở chỗ người này không bình thường khi, là không thể cùng hắn giảng đạo lý, hơn nữa không ấn lẽ thường ra bài. Tỷ như lần trước lọa buôn sự kiện, người bình thường liền tính đã đánh cuộc thì phải chịu thua cũng không có khả năng thật sự cởi sạch chạy ra đi. huống chi là hắn loại này thân phận, hắn tưởng lại rất nhiều nhẹ nhàng sự, nhưng hắn chẳng những chạy, còn chạy trốn bằng thẳng. chạy xong không có việc gì giống nhau. Bằng hữu vòng còn mẹ nó phơi đồ. Qua một lát lại xóa rớt, trọng điểm bộ phận đánh mã một lần nữa phát ra, tựa hồ là bị giáo dục lại như cũ không căm lòng, lúc này mới đánh thượng mã. Hắn đi tìm Bạc Lương Hòa nhiều lần, mục đích rất đơn giản, liền phải tô trầm ngư, Bạc Lương Hòa dùng mặt khác phương pháp vướng hắn, người này sao có thể như vậy bỏ qua, hắn muốn đồ vật, đời này còn không có không đến trong tay. Tóm lại, Bởi vì có bạc lương hòa ở bên trong rảo, hắn cũng là hoa vài thiên thời gian mới tìm được tô trầm ngư. Nay cũng không làm hắn sinh khí, ngược lại càng có một loại chờ mong, lang nhìn thẳng nhìn chúng con ngồi, chỉ cần muốn bắt đến, không có bắt không được, mà bắt giữ cái này quá trình, hắn thập phần hưởng thụ. Dự kiến chung không có nhìn thấy tô trầm ngư lộ ra sợ hãi, mất tích chu tươi cười càng tăng lên lên xe. Mất thiếu, ta là bạc tổng người. Tô trầm ngư cường điệu. Từ giờ trở đi, ngươi là người của ta. Mẫn Tích Chu vươn ba ngón tay, ta cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian lựa chọn, chính mình đi lên, hoặc là... Nói còn chưa dứt lời, Tô Trầm Ngư đã sảng khoái lên xe. Nếu Mận thiếu tưởng chơi, ta đương nhiên phụng bồi lạc. Nàng xinh đẹp cười, chính là lo lắng. Lo lắng cái gì? Mẫn Tích Chu càng thêm thích nàng tức thời. Tây Trang Nam nhóm lên xe, khép lại chắn bảng, xá hoa bên trong xe. Này thiến phong bế không gian chỉ có bọn họ hai người. Lo lắng nếu là ta lại thắng, mẫn thiếu có thể hay không khóc? Nàng vẻ mặt lo lắng. mẫn tích chu gần sát tô trầm ngư, trên người hắn đảo không có gì gây mùi hương vị, đen nhánh trong ánh mắt dường như có cái lốc xoáy, bên trong mãn điên cuồng, hắn gần như tà khí mà nói ngươi nếu có thể làm ta cam tâm tình nguyện mà khóc, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đổ vật Giữ lời nói Nga mẫn thiếu, ta nhớ kỹ. Đây chính là chính ngươi lập FG Hôm nay ngài tưởng như thế nào chơi Tô Trầm Ngư chủ động hỏi Đối phó loại này không thích Hấn lẽ thưởng ra bài chó điên Nàng có thể đem hắn chơi đến hỏng mất Thiên khải quốc hoàng hậu nương nương Dám tính kế cầu hoàng đế Nhưng thật đúng là không dám chơi hắn Hiện tại vừa lúc có thể lấy hắn Đồng loại mẫn tích chu đã tới đã quyển Mẫn tích chu đem thân thể dịch Trở về đến địa phương ngươi sẽ biết Nửa giờ sau Xe dừng lại Tô Trầm Ngư theo Mẫn Tích Chu xuống xe, đây là một mảnh còn ở khai phá lâu bản, bên trong một cái công nhân đều không có, trước nhất biên treo điều biểu ngự Mẫn Thị Quân Lai thành Phủ. Mẫn Tích Chu ra khai phá điện sản. Này đóng lâu cộng 30 tầng, nhìn đến đỉnh chi ra tới cái kia hoành bản sao, liền đi nơi đó, làm một chút kích thích trò chơi nhỏ. Mẫn Tích Chu rõ ràng hưng phấn lên, trong mắt âm Trầm Tiêu tán không ít, có dám hay không? hắn tựa hồ chờ mong tô trầm ngư lộ ra sợ hãi bộ dáng tô trầm ngư ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hôm nay mẫn thiếu xem ra là tưởng thắng ta như thế nào có thể quét ngài hương đầu, đi thôi mẫn tích chu có điểm thất vọng nhưng mà càng nhiều lại là hưng phấn hắn lại nói câu ngươi nếu là sợ hãi không cần miễn cưỡng trực tiếp nhận thua là được còn không có bắt đầu liền nhận thua kia nhiều không hảo chơi a tô trầm ngư lắc đầu cũng chỉ có chúng ta hai cái đương nhiên không phải mẫn tích chu cười thần bí người xem đã sớm chờ hảo bọn họ cười thang máy đi lên bảo tiêu chỉ theo hai vị cùng nhau tới đỉnh tầng tô trầm ngư mới nhìn đến chung quanh sớm đã dọn xong mấy cái phát sóng trực tiếp giá kẹp di động màn hình là một cái phòng phát sóng trực tiếp lúc này phòng phát sóng trực tiếp số người ôn lại có mấy trăm người làn đạn cơ hồ đều là tiếng anh hiển nhiên này không phải quốc nội phát sóng trực tiếp đài bên cạnh có phiên dịch cái nút Điểm lúc sau, tiếng Anh làn đạn liền biến thành tiếng Trung làn đạn. Này đó chính là chúng ta người xem. Mẫn tích chu chỉ vào mấy cái bất đồng góc độ phóng tốt phát sóng trực tiếp di động, khi bọn hắn hai người xuất hiện ở màn ảnh trước mặt khi, phòng phát sóng trực tiếp nhân số đột nhiên tăng gọn. Một chút tiêu đến hơn một ngàn người. Những cái đó tiếng Anh làn đạn phiên dịch lại đây chính là Tới tới Như vậy xinh đẹp nữ sinh cư nhiên chạy như vậy đi tới chơi kích thích trò chơi, lợi hại a Đông phương mội mội thật xinh đẹp, lớn lên giống cái bút bê Tây Dương. Hoa dựa, này cũng quá mỹ đi. Nàng thoạt nhìn hảo tiểu, có mười bốn sao. Công chúa Bạch Tuyết nói chính là nàng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta thích nàng. Có điểm lo lắng, vạn nhất ngã xuống đi làm sao bây giờ. Tới, cùng người xem lên tiếng kêu gọi, bọn họ sẽ thích ngươi. Mẫn tích Chu nói, đối với màn hình làm cái hôn gió động tác. Tô Trầm Ngư ánh mắt rừng ở màn hình góc trái bên dưới, nơi đó có cái kim cương tiêu chí, căn cứ nàng đối phát sóng trực tiếp hiểu biết, phòng phát sóng trực tiếp có thể tiến hành đánh thưởng. Lúc này kim cương số lượng là 21, ở mẫn tích chu đánh sóng tiếp đón sau, kim cương số lượng bay lên đến 25 cái. Không xác định liền hỏi mẫn thiếu, đây là cái gì? Người xem đánh thưởng mẫn tích chu tự nhiên không biết Tô Trầm Ngư trong lòng suy nghĩ, thuận miệng giải thích, một viên trăm nguyên. Dứt lời. Liền nhìn đến tô trầm ngư đối với màn ảnh cười đến lão ngọn, dơ lên đôi tay lướt qua đỉnh đầu làm cái đại đại so tâm động làm các vị quần chúng. Đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ nha, các ngươi đều ở khen ta lớn lên đẹp, chờ hạ sẽ có càng đẹp mắt cho các ngươi Nga. Kim cương số lượng từ 21 tăng vọt đến 62. Cái này nước ngoài phát sóng trực tiếp ngôi cao người bình thường vào không được. Mẫn tích chu cũng là hoa quan hệ mới có thể ở cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao khai một gian phát sóng trực tiếp, nơi này người xem từ trước đến nay đều rất hào phóng. Hiện nhiên người xem có thể thông qua phòng phát sóng trực tiếp máy phiên dịch nghe hiểu chủ bá lời nói, làn đạn tức khắc bị hào đáng yêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sợp ẻm. Mất hiếu, như thế nào chơi nha? Tô trầm ngư nhìn phía trước cái kia hoành bản, độ rộng đại khái nửa thước, nếu khắc phục trăm mét trời cao mang đến sợ hãi. Này khối hoành bản thoạt nhìn cũng không phải quá dò người. Hoành bản đối diện cũng dựng có phát sóng trực tiếp giá, màn ảnh đối với bọn họ. Đứng ở hoành bản đi xuống vọng, cơ hồ có thể ôm quát nửa cái thành thị phong ngạo, Trên đường phố bóng người giống như con kiến, khủng cao người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nếu một cái không cẩn thận ngã xuống đi, tan xương nát thịt, mất tích chu nheo lại hai mắt người có cái gì điểm tử. Như vậy, mất yếu. Ngươi làm một động tác, ta nếu là làm không được, ta thua. Ta làm một động tác, ngươi làm không được, ngươi thua. Thua nhiều nhất người cần thiết đáp ứng thắng người để yêu cầu. Đương nhiên, yêu cầu này cần thiết ở hợp lý trong phạm vi, có thể chứ. Tô Trầm Ngư đưa lưng về phía trời cao, mở ra đôi tay, thần thái bừa bãi, tựa dục thuận gió mà đi. Mẫn tích chu nhìn tùy ý nàng, nhất thời lại có chút hoảng hốt, chờ trong đầu qua biến nàng quy tắc sau. Hắn mí mắt cấp tốc nhảy vài hạ tô trầm ngư để quy tắc, làm hắn không thể tránh né mà nhớ tới lần trước thảm bại. Lần trước, nàng cũng là như thế này ý cười doanh doanh, nhẹ nhàng mà đưa ra thi đấu quy tắc, sau đó thắng cái hắn triệt triệt để để. Lần này địa điểm là hắn tuyển, trời cao chơi kích thích trò chơi vốn chính là hắn rộng khắp hưng thú chi nhất, cũng là hắn cường hạng. cho dù tô trầm ngư không sợ trời cao mang đến áp lực, cũng không đại biểu sẽ thắng hắn. Quan trọng nhất chính là, Tô Trầm Ngư phản ứng càng thêm kích khởi hắn muốn chinh phục nàng, thắng định nàng tín nhiệm Nếu Tô Trầm Ngư biểu hiện đến sợ hãi, lập tức nhận thua hắn ngược lại mới có thể chân chính thất vọng. Vậy quá không hảo chơi. Làn đạn kích động lên. Nguyên lai like đây là hai người thi đấu. Ta còn tưởng rằng bọn họ là tình lữ, cố ý khiêu chiến trời cao trò chơi đâu. Công chúa Bạch Tuyết nói quy tắc. Nghe tới nàng hảo tự tin A. Kích thích. mang cảm mau tiến vào chính đề ngoa tạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ quy tắc hảo cương thích a a a a mau bắt đầu tô trầm ngư chú ý tới không có nhập kính hai vị tây trang nam thoạt nhìn thập phần dáng vẻ khẩn trương tựa hồ sợ mẫn tích chu ngã xuống đi mà đương mẫn tích chu làm ra cái thứ nhất động tác khi tô trầm ngư liền biết này chỉ chó điên điên là điên lại là tích mệnh khẩn nàng cười quan khán phát sóng trực tiếp người xem Vốn dĩ lực chú ý bị mẫn tích chu hút đi, kết quả có người thực mau liền chú ý tới tô trầm ngư phản ứng. Công chúa Bạch Tuyết đang cười. Thuyết minh nam chủ bá làm cái kia động tác, nàng căn bản không lo lắng. Nàng cười rộ lên hảo ngọt. Nam chủ bá động tác rất đơn giản sao, phiên ba cái bổ nhào, ta đánh đấu công chúa Bạch Tuyết nhất định có thể làm được. Cái kia nam chủ bá có thể hay không ngã xuống, bên cạnh nhìn hảo doa người. Liên tục ở hoành bản thượng phiên xong ba cái té ngã mẫn tích chu ở ly hoành bản cuối đại khái nửa thước xa dừng lại, tô trầm ngư phía sau hai vị tây trang nam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tới phiên ngươi, mẫn tích chu khí định thần nhàn mà đi tới, coi phía dưới trời cao như không có gì. Cuối cùng, hắn lại một lần nói ngươi nếu là sợ hãi, có thể hiện tại liền nhận thua. Hắn nhìn đến tô trầm ngư đối hắn con môi cười cười, tiện đa nhẹ nhàng mà lặp lại hắn vừa rồi động tác. Hơn nữa ly hoành bản cuối khoảng cách càng gần, liền ở bên cạnh, phảng phất nàng đã sớm tính hảo khoảng cách. Sau khi kết thúc, nàng đứng ở bên cạnh chỗ, vân đạm phong khinh mà đi xuống nhìn thoáng qua. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn điên cuồng soát. Ô, ta nữ thần, này liếc mắt một cái Mỹ chết ta. Ở ta nơi này, tiểu tỷ tỷ đã thắng nam chủ bá, nàng xoay người động tác rõ ràng muốn so nam chủ bá càng lưu sướng. Cuối cùng kia liếc mắt một cái quá mẹ nó xoái. Phương Đông Tiểu tỷ tỉ, tỉ điểm Mỹ bề ngoài hạ, nguyên lai like là như vậy khóc sao, ai ái. Kim cương số lượng tăng đến 150. Mất thiếu, kế tiếp từ ta làm động tác Nga. Tô Trầm Ngư làm cái này động tác phi thường đơn giản, nàng liền đứng ở hành bản bên cạnh, tựa hồ đối mặt không phải trời cao, mà là đất bằng, nàng ngâng lên đuổi phải trực tiếp cử qua đỉnh đầu. Sau đó liền cái kia động tác, nhẹ nhàng nhảy, xoay người lại, đưa lưng về phía trời cao. cười khanh khách mà nhìn mẫn tích chu tiện đà chậm rãi buông dơ lên cao đùi phải lan đạn tĩnh một giây điên cuồng soát dấu chấm than tô trầm ngư động tác đơn giản rồi lại không đơn giản đầu tiên đến phải có hơn người mềm mại độ chân cử quá mức này đã không phải người bình thường có thể làm được theo sau nàng chân sau nhảy chuyển qua tới sắc thật đơn giản nhưng mà nàng chạm chính là hoành bản bên cạnh tương đương với vạn trượng huyền ngai biên nàng như vậy nhảy dựng nếu là không có dẫm ổn Người bang là có thể ngã xuống đi. Đơn giản sao? Không đơn giản. Nàng là như thế nào làm được như vậy? Vẻ mặt nhẹ nhàng không chút nào lao lực. A a a a Ta nhìn đến nam chủ bá sắc mặt giống như biến trắng. Ta nhớ ra rồi, nam chủ bá lộn nhào thời điểm vẫn luôn dựa vào trung gian, tính nguy hiểm cùng tiểu tỷ tỷ hoàn toàn bất đồng. Nàng thật sự đánh vỡ ta đối phương đông tiểu tỷ tỷ cố hữu ấn tượng. Quá điên cuồng. Ta bắt đầu chờ mong nàng tiếp theo cái động tác. kim cương số lượng tăng đến 500. ta nhận thua tô trầm ngư mới vừa đi lại đây liền nghe được mẫn tích chu sạch sẽ lưu loát thanh âm tô trầm ngư nhanh như vậy nàng cho rằng mẫn tích chu ít nhất còn muốn lại cẩu một cẩu làn đạn một đống ha ha ha ha cùng hắn túng mẫn tích chu quét mắt làn đạn cũng không bực hắn thời áo khoác thập phần thoải mái mà lướt qua tô trầm ngư kế tiếp ta cái này động tác ngươi nếu có thể làm được bổn thiếu ra kêu ngươi ba ba Như vậy tự tin. Tô Trầm Ngư rất có hứng thú. Giây tiếp theo, Mẫn Tích Chu trực tiếp gỡ xuống dây lưng, khởi ra tây trang ngoại quần, lộ ra bên trong hoa quần đùi. Tô Trầm Ngư. Mẫn Tích Chu xoắn hông, khiêu khích mà nhìn Tô Trầm Ngư, chật nết môi cười to, bởi vì hắn rốt cuộc nhìn đến Tô Trầm Ngư lộ ra không giống nhau biểu tình. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ngươi nói quy tắc bên trong chỉ đề ra động tác, bổn thiếu ra đây cũng là động tác. Hắn phảng phất trò đùa dai thành công, ném thởi quần tây, liền kém hử khúc. Hai gã tây trang nam yên lặng thấp hèn đầu. Làng đạn từ lúc trước tô trầm ngư dẫn ra vô số than thở, biến thành vô số dấu chấm hỏi. Này mẹ nó là chơi xấu đi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Đáng khinh, quá đáng khinh. Công chúa Bạch Tuyết làm đều là hàng thật giá thật yêu cầu cao độ động tác. Hắn khen ngược. Thời quần. Ta mẹ nó xem đến muốn đánh người. này nam hảo tiện chính mình kỹ thuật không quá quan liền dùng loại này hạ lưu vô sỉ phương pháp thắng phi phi phi không biết có phải hay không phát sóng trực tiếp ngôi cao bên kia làm tuyên truyền vẫn là cái gì lúc này phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào đại lượng quan khán nhân số đã có mấy chục vạn bọn họ sôi nổi bị mẫn tích chu vô sỉ trấn trụ không chút do dự vì tô trầm ngư bên vực kẻ yếu nay mẹ nó như thế nào thắng ta nhận thua tô trầm ngư buông tay mất thiếu nếu kế tiếp ngươi động tác đều là cởi quần áo kia chúng ta không có biện pháp chơi nha ngài có lõa buôn hứng thú ta nhưng không có nhân ra là nữ hải từ đâu nàng hơi hơi nghiêng đầu bàn tay đại mặt càng toàn diện mà tiến vào màn ảnh để lộ ra gại đúng châu ngứa uy khuất làm phong phát sóng trực tiếp mắng mẫn tích chu càng nhiều ngươi nói được xác thật có đạo lý mẫn tích chu tùng hạ vai ta thua một lần ngươi thua một lần lần này tính thế hỏa không thành vấn đề đi Được đến đồng ý đáp án sau, nay chỉ điên đột nhiên cầu chuyện vừa chuyển, nói thẳng ta không nghĩ chơi. Ta muốn nhìn người chơi. Hắn cũng không đem quần mà tốt, cứ như vậy đi tới, ngươi để quy tắc ta đều không có để qua phản đối ý kiến. lễ thượng vắng lai, ta đây hiện tại để yêu cầu, ngươi cũng không thể phản đối. nay tung chó điên nhưng thật ra biến thông minh, thông qua vừa rồi kia một vòng, đã minh bạch chính mình không có khả năng thắng được tô trầm ngư. Càng không thể thông qua lần này trò chơi chinh phục nàng, vì thế nhanh chóng quyết định kết thúc thi đấu ngạnh khiêng đi xuống, cùng lần trước kết quả không có khác nhau. Nhưng hắn lại không cam lòng, còn có một ít tư tâm, hắn muốn nhìn một chút, nữ nhân này còn có thể cho chính mình mang đến cái gì kinh hỉ. Cho nên, hắn muốn tô trầm ngư tiếp tục. Mẫn tích chu nói xong, liền nhìn đến đối diện nữ Hải dùng nhiên ánh mắt nhìn lại hắn, dường như thấy rõ hắn nội tâm sở hữu ý tưởng. Chật che miệng cười khẽ ngươi xác định muốn nhìn ta tiếp tục chơi. Mặc danh, một mặt bất an lặng lẽ bỏ lên trên mẫn tích chu phía sau lưng. Ta đây muốn làm một cái càng kích thích càng tốt chơi động tác, bất quá cái này động tác yêu cầu mẫn thiếu phối hợp ta Nga Tô Trầm Ngư thẹn thùng mà nói, ngài đừng sợ, thực hảo ngoạn, ngươi nhất định sẽ thích. Không chờ mẫn tích chu phản ứng lại đây, trước mắt bóng người chật lóe, ngay sau đó một cổ sung lượng đánh ở trên eo. chịu lực không được hắn đặng đặng sau này lui dưới chân một hoài cả người từ hoành bản hướng hư không nghiêng phía dưới chính là trăm mét trời cao mất yếu biến cố phát sinh đến quá nhanh hai gã tây trang nam sắc mặt đại biến nhưng mà dây tiếp theo một chân xẹt qua giữa không trùng lần thứ hai dừng ở mẫn tích chu trên eo nhẹ nhàng một câu hắn nghiêng thân thể chịu lực đi phía trước làm hắn thoát ly rớt sắp rớt xuống hoành bản hiểm cảnh này cũng đúng này cũng không có xong. tô trầm ngư tựa hồ đem Mẫn tích trụ như vậy một cái đại người sống trở thành câu đá huyền chuyển nhẹ nhàng mà đem này chỉ người câu đá hướng chạy tới hai vị hắc tây trang mà nàng mũi chân ở hành bản thượng một chút cả người xoay tròn lăng nhảy đến giữa không trung, hai chân chiến bình đem mềm mại cùng vô pháp dụng cụ thể ngôn ngữ hình dung Mỹ bày ra đến mức tận cùng theo sau trầm rãi rơi xuống đất Đây là hoàng hậu nương nương đã từng ngoanh động toàn bộ thiên khải quốc Lăng Vân Vũ trong đó mấy cái động tác, nàng dùng này điệu nhảy đả động lúc ấy ngò ngoe dục dịch muốn gồm thâu thiên khải quốc nước láng giềng hoàng đế, bởi vì vị này hoàng đế hỉ vũ, nhưng mà xem tận thiên hạ vũ đều không có một chi vũ có thể vào hắn mắt. Cho đến này chi Lăng Vân Vũ? Lăng Vân Vũ, cung vũ giả lạc đủ địa phương chỉ một tấc vùng, đồng thời, này một tấc vùng nơi bốn phía che kín xâm hàn núi lao. một khi có bất luận cái gì sai lầm rơi xuống sân khấu không hề còn sống khả năng có thể nói đây là một chi ở diêm vương điện trước mặt qua lại nhảy nhóc vũ toàn bộ thiên khải quốc chỉ có hoàng hậu nương nương có thể nhảy nước láng giềng hoàng đế xem xong hoàng hậu nương nương này chỉ làng vân vũ thật sâu thuyết phục cùng thiên khải quốc đạt thành hợp tác trở thành minh hữu cầu hoàng đế long tâm đại duyệt hỏi hoàng hậu nương nương muốn gì ban thưởng hoàng hậu nương nương nội tâm muốn ngươi mạng chó Mặt ngoài trướng tiền lương liền hảo. phong phát sóng trực tiếp làn đạn đã điên rồi thượng đế a, bọn họ nhìn thấy gì? Nữ thần. Đây là thần kỳ tạp ký đi. Ai có thể nói cho ta, công chúa Bạch Tuyết ở phương Đông Cái nào thành thị, ta muốn đi tìm nàng. Tiểu tỷ tỷ có hay không xã giao tài khoản, cần thiết chú ý ngươi. Ta phát hiện một cái bảo tàng. Vì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thét trói thai. đều mẹ nó mau đến xem cái này lại khóc lại táp lại ngọt lại mỹ tiên nữ bị hắc tây trang đỡ lấy mẫn tích chu mặt bạch như tờ giấy vẫn luôn không có gì phản ứng dư lại cái kia hắc tây trang đem phát sóng trực tiếp đóng quan phía trước tô trầm ngư ngắm đến kim cương số lượng đã cao tới 8.000 nghìn mẫn yếu ngài không có việc gì đi tô trầm ngư duỗi tay ở mẫn tích chu trước mắt quơ quơ mẫn tích chu kia phi rất hồn phách đại khái một lần nữa quý vị trong ánh mắt dại ra chậm rãi biến mất chợt đẩy ra đỡ lấy hắn cái kia hắc tây trang vặn vẹo cổ nhìn chằm chằm tô trầm ngư ánh mắt dám trầm mánh liệt nhìn kỹ dưới hắn tay tựa hồ ở run mất yếu vừa mới kích thích sao nữ hải dường như không có nhìn đến thật dài lông mi khẽ run tiếng nói mềm nhẹ hắc tây trang nhóm này hỏi chính là tiếng người mẫn thích chu không hé răng tô trầm ngư lại hỏi kỳ thật ta còn sẽ càng thật tốt chơi kích thích cho chơi Nếu không chúng ta đổi cái địa phương, tiếp tục chơi. Đột nhiên, Mẫn Tích Chu cầm lấy chính mình khởi quần, không lưng hướng về phía bên trong hoa một tiếng phun ra. Đến nơi hắn còn có nghĩ lại cùng Tô Trầm Ngư chơi kích thích trò chơi, tạm thời vô pháp biết được, bởi vì thẳng đến Tô Trầm Ngư bị đưa trở về, cũng không nghe được Mẫn Tích Chu lại nói một chữ. Cha xanh 24 bước. không 024. Xuống xe thời điểm. Tô Trầm Ngư đối đưa nàng trở về Tây Trang bảo tiêu tuy rằng nhưng là, bảo tiêu đại ca, ngươi trở về nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở mận tiêu nha, phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng đạt được ta một nửa đâu. Bảo tiêu đại khái là lần đầu gặp được như thế tính toán chi ly, cùng cao lầu anh tư tấp sảng đùa bỡn mận thiếu người kia hình thành tương phản mãnh liệt nữ hài. Nhất thời cả kinh thiếu chút nữa quên bảo tiêu yếu lĩnh, cũng may cuối cùng khống chế được mặt bộ biểu tình, lược hiện cứng đờ gật gật đầu. không biết có phải hay không bảo tiêu truyền đạt đến phá lệ kịp thời. Tô trầm ngư không muốn bao lâu, liền thu được mẫn tích chu hệ chặt chuyển khoản hắn đem phòng phát sóng trực tiếp kim cương, phiên vài lần cùng nhau cho nàng. Tô trầm ngư tâm tình hết sức vui sướng, về tiền phương diện này, mỗi chân cũng là chân. ra ngoài chơi thứ chó điên sung sướng tâm tình, còn có thể tránh đến khoản thu nhập thêm, thật tốt sự. Không giống trước kia, nàng tiền rất khó tồn đến, hoàng hậu nương nương trong cung người nhiều. Cung nữ thái giám đòi tiền, trên dưới chuẩn bị đòi tiền, mua được nhãn tuyến đòi tiền. Làm cái gì đều phải tiền, mà nàng duy nhất kiếm tiền con đường chỉ có cầu hoàng đế, dẫn tới nàng tiểu kim khố luôn là tổn kho không đủ. Bạc Lương Hòa được đến mẫn tích chu tới tìm Tô Trầm Ngư tin tức, vội vàng gọi điện thoại tới. Tô Trầm Ngư đầu tiên là không cao hứng mà nói bạc tổng, ngài nói tốt, không cho mẫn thiếu tới quấy giày ta, ngài không có làm đến nha. Xin lỗi. bạc lương hòa trong thanh âm hàm chứa xin lỗi hắn cũng không có nói tỉ mỉ hắn làm cái gì rốt cuộc kết quả cuối cùng là hắn hứa hẹn quá không cho mẫn chó điên tìm tới nàng cuối cùng vẫn là tìm tới tô trầm ngư rộng lượng mà nói không quan hệ dù sao lần này lại là ta thắng nga ta tưởng mẫn thiếu kế okay. tiếp hẳn là không dám lại tùy tùy tiện tiện tìm ta chơi lạp nghe ra nữ hài lời nói thâm ý bạc lương hòa đốn vài giây các ngươi lúc này đây chơi cái gì hắn bên này được đến tin tức Mận tích chu lần này trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Rất đơn giản, chính là đi lâu, đúng rồi bà tổng, nhà ma thăm mật ký trừ bỏ ta ở ngoài, còn có này đó khách quý nhà. Nàng đề tài xoay chuyển quá nhanh, làm bạc lương hỏa ý thức được tô trầm ngư cũng không tưởng tế nói chuyện này, hắn rất biết điều không có hỏi lại đợi chút ta làm trợ lý đem khách quý tư liệu cho ngươi. Cảm ơn bà tổng. Kết thúc trò chuyện sau. Bạc Lương Hòa làm trợ lý đi cha hôm nay Tô Trầm Ngư cùng Mẫn Tích Chu rốt cuộc chơi cái gì. Không bao lâu, trợ lý cầm phân video cho hắn xem Mẫn Tích Chu ở nước ngoài phát sóng trực tiếp ngôi cao phát sóng trực tiếp một chuyện. Hắn một ít hồ bằng cẩu hữu là biết đến, còn có người cố ý tiến phòng phát sóng trực tiếp xem, bởi vậy tốn chút công phu hỏi thăm, chi tiết liền ra tới. Cô nương này, thật lợi hại. Trợ lý thiệt tình thực lòng mà cảm thán. Nàng là không biết sợ là vật gì sao. Bạc Lương Hòa đem video lặp lại nhìn bài biến, lúc này mới ý thức được, tiểu trang đêm đó, tô trầm ngư để lộ ra tới kỹ năng, chỉ là một chút. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tiết mục tổ nói cô nương này giống như cái gì đều sẽ đều không phải là khuyết đại, mà là sự thật, hơn nữa, vẫn là bị nghiêm trọng xem nhẹ sự thật. Chuẩn bị lễ vật Bạc Lương Hòa cười đến giống chỉ hồ ly, mận thiếu mang ta người đi ra ngoài chơi, hại hắn chấn kinh. Ta cái này đương lão bảng, đương nhiên được với môn thăm thăm. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, hắn phân phó trợ lý cho nàng an bài người đại diện cùng trợ lý, ta người, đừng quá keo kiệt. Thứ nhất video bên ngoài võng bị điên cuồng truyền phát, trong video nữ hải ở trời cao trung phảng phất như giấm trên đất bằng làm ra các loại nhìn như đơn giản rồi lại không đơn giản động tác, cuối cùng thậm chí còn nhảy lên cơ hồ làm nhân tâm nhảy đỉnh chỉ vũ. Sở hữu nhìn đến video người. Một bên vì nàng yêu cầu cao độ nhu mỹ giáng múa khuynh đảo Một bên lại vì nàng méo đem hãn Sợ nàng dưới chân một cái vô ý liền ngã xuống trời cao Cái loại này không ngừng phập phồng tâm cảnh thẳng đến video kết thúc Cũng thật lâu vô pháp bình tĩnh Chuyển phát video mang thêm văn tự thống nhất là tìm kiếm trong video phương đông công chúa Bạch Tuyết Rốt cuộc có người phát hiện Gì Cái này nữ sinh Có điểm giống tô trầm ngư a video bị chuyển tới quốc nội một ít video ngắn ngôi cao mới đầu chú ý đều là một ít mê chơi kích thích trò chơi người sôi nổi kêu trong video nữ sinh như phê có người nói giống tô trầm ngư lại có người nói tô trầm ngư tuyệt đối không có khả năng là trong video người thẳng đến tô trầm ngư gần nhất trong khoảng thời gian này tích lũy fans nhìn đến video sau khi xem xong cảm thiếu chút nữa khái trên mặt đất ta thể trong video người tuyệt đối là trầm ngư Nếu không phải, đôi cậu nam nữ kia đời này đều đừng nghĩ có một ngày ngày lành quá. Sự tình qua đi đã có đoạn thời gian, cố vị hy cùng Tô Thiên Ngữ điệu thấp hành sự thái độ lại dẫn hồi một defense, vì thế lập tức có người nhảy ra nói, có xấu hổ hay không? Không cần tùy tiện nhìn đến một cái đại lão liền nói là Tô Trầm Ngư, Tô Trầm Ngư còn không có như vậy đại bản lĩnh, trong video người nếu là Tô Trầm Ngư, ta mẹ nó đem đầu chặt bỏ tới làm người đá. Sau đó, một vị mấy trăm vạn fans thâm niên bác chính và phụ các phương diện đối lập trong video nữ hải cùng Tô Trầm Ngư mặt, cuối cùng đến ra trăm phần trăm chính là Tô Trầm Ngư đáp án, cũng tặng Tô Trầm Ngư tiến hành xác nhận. Lúc đó, Tô Trầm Ngư đang ở đi hướng một cái phỏng vấn hoạt động hiện trường. Bạc Lương hỏa cho nàng phái cái người đại diện cùng trợ lý, người đại diện kêu cảnh điển, trợ lý kêu đào đào, cảnh điền vừa online, nhìn đến Tô Trầm Ngư cư nhiên quy quy củ củ ở trường học đi học. Hắn liền hận sát không thành thép a Đứa nhỏ này quá không tiến tới tâm. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại không đoàn đội, chỉ có công tác tìm tới nàng. Nàng cũng không có biện pháp chủ động đi nói công tác, tóm lại cảnh điền dùng nhanh nhất tốc độ giúp nàng tiếp cái phỏng vấn. Điền ca, cái này đại vệ bổ chờ Trầm Ngư xác nhận, hiện tại làm sao bây giờ? Đào đào nhìn mắt mơ màng sắp ngủ tô Trầm Ngư, thật sự không có biện pháp đem nàng cùng trong video nữ hải kia liên hệ ở bên nhau. cùng tô trầm ngư tiếp xúc xuống dưới nàng phát hiện tô trầm ngư kỳ thật đặc biệt lười có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi trừ bỏ đối chính mình cảm thấy hứng thú sự tích cực ngoại không có hứng thú sự nàng căn bản sẽ không nhiều chú ý mà nàng cảm thấy hứng thú sự mỹ nam tỷ như nghe nói muốn xin nghỉ đi tham gia phỏng vấn hoạt động kết quả thông cáo phí rất ít sau nàng liền không nghĩ đi một cái phỏng vấn ba ngày mới mấy ngàn khối Đi làm gì? Đi học thổi điều hòa không hảo sao? Vài ngày sau đi nhà ma thăm mật ký thu, kia chính là 800 vạn, một ngày gần 70 vạn. Cảnh điên bị nàng đúng lý hợp tình rồi đến nghẹn họng nhìn chân chối phỏng vấn xem không phải thông cao phí, mà là cho hấp thụ ánh sáng lượng a Khuyên căn mãi, rốt cuộc nói động tô trầm ngư tham gia. Không cần để ý tới. Cảnh điên chuyển hướng tô trầm ngư, chờ lát nữa phỏng vấn khẳng định sẽ hỏi ngươi chuyện này. ngươi mượn cái này phỏng vấn đáp lại liền hảo tới rồi hoạt động hiện trường bị cho biết ôn tư giao ở tiếp thu độc nhất vô nhị cá nhân phát sóng trực tiếp loại phỏng vấn tô trầm ngư đến chờ ôn tư giao sau khi kết thúc nàng mới có thể bắt đầu vốn dĩ này không có gì lấy ôn tư giao địa vị nàng chịu này trọng đái thực bình thường phỏng vấn trọng điểm là tuyên truyền nàng tân điện ảnh bởi vì bãi lục mỹ rượu sinh hoạt hai tiết mục tổ đương nhiên không có khả năng lại cho nàng tuyên truyền miễn phí tân điện ảnh Ôn tư giao đoàn đội tự nhiên sẽ tìm mặt khác càng nhiều con đường. Kết quả, Tô Trầm Ngư ở hậu đài chờ đợi thời điểm, chuyên mục nhân viên công tác đông nhiên lại đây thỉnh nàng lên đài, nói là nên phỏng vấn nàng, chờ nàng đi theo nhân viên công tác một đường qua đi, gặp được ôn tư giao. Cảnh điên như mày, hỏi chuyên mục nhân viên công tác có ý tứ gì? Chuyên mục nhân viên công tác trả lời tư giao tỷ nghe nói Tô lão Sư cũng tới nơi này phỏng vấn, nói các nàng nhận thức. chủ động mời tô lão sư lại đây tư giao tỉ bên này là phát sóng trực tiếp nhân khí rất cao so với đơn độc cấp tô lão sư phỏng vấn sẽ hảo rất nhiều a tiềm ý tứ là lấy ôn tư giao địa vị chủ động mời một cái không có danh khí tân nhân liền tính cái này tân nhân gần nhất ở trên mạng nhiệt độ rất cao như cũng là tân nhân hẳn là cảm tạ ôn tư giao cấp cơ hội này cảnh Điên lại cảm thấy ôn tư giao thật như vậy hảo tâm hắn có điểm lo lắng tô trầm ngư Tiện đà sinh khí, chuyên mục tổ tốt xấu trước tiên nói một tiếng, như vậy cũng làm cho bọn họ chi biên có điểm chuẩn bị. Trầm ngư, thật là quá xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ ôn tư giao nhiệt tình hào phóng, nàng giang hai tay cùng tô trầm ngư ôm hạ, rất giống hai người là nhiều năm không thấy hảo khuê mật. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp ôn tư giao phèn soát làn đạn. Này ai! thứ tư khi nào cùng tô trầm ngư nhận thức? Quan hệ còn tốt như vậy Phía trước tư tư không phải đi thu Mỹ rượu sinh hoạt hay sao Bởi vì dị ứng gián đoàn thu Khẳng định là lúc ấy cùng Tô Trầm Ngư nhận thức Tư tư cũng thật tốt quá đi Chẳng qua thu thời điểm nhận thức Đều có thể hào phóng như vậy mà mời cùng nhau thu Tư tư người Mỹ thiện tâm Yêu nhất nàng Tô Trầm Ngư rất xinh đẹp Chính là cùng tư tư đứng chung một chỗ Bị treo lên đánh A Đứng ở phòng phát sóng trực tiếp nói nói như vậy Sẽ cho tư tư chiêu hắc, hai người đều xinh đẹp. Các ngươi không thấy trên mạng cái kia cực hạn khó khăn động tác video sao? Nghe nói đó là Tô Trầm Ngư. Và, wow, tư dao tỉ, nhìn thấy ngươi hảo vui vẻ. Tô Trầm Ngư lấy so ôn tư dao càng nhiệt tình thái độ đáp lại, nàng ôm chặt lấy ôn tư dao. Này ngoài dự đoán thái độ làm ôn tư dao sửng sốt, ngay sau đó có trong nháy mắt bị đè nén bởi vì Tô Trầm Ngư nhìn như không dùng như thế nào lực mà ôm nàng. nàng lại cảm thấy chính mình đã chịu một cổ mạnh mẽ để ép Nhưng tô trầm ngư thực mau buông ra nàng, mi mắt cong cong mà nhìn nàng, xinh xắn đáng yêu hết sức khả nhân. Ôn tư dao, nếu không phải trước ngược tiêu tán nghẹn đau nhắc nhở nàng, nàng sẽ cho rằng này hết thể chỉ là chính mình ảo giác. Tư dao tỷ rời khỏi thu sau, ta cho rằng rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy ngài đâu, hôm nay thật sự rất vui mừng. Tư dao tỉ, ngài chính là ta từ nhỏ đến lớn thần tượng. Lần trước ngài đi được cấp, ta cũng chưa tới kịp muốn ngài ký tên, đợi chút ngài nhất định nhất định phải cho ta một trường, ta trở về hảo phiếu lên. Ôn tư Giao, nay cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Nàng lần đầu gặp được trận mắt nói dối nói được như thế trôi chảy như thế chân thành, không có bất luận cái gì một chút biểu diện dấu vết, nhìn không ra bất luận cái gì làm bộ, thật giống như đối diện tô trầm ngư thật là nàng trung thực phèn Ôn tư dao một hơi bị sinh sôi mà nghẹn ở ngực. phun không ra nuốt không dưới. Nàng cũng chưa nhìn ra Tô Trầm Ngư ngụy trang phép càng thêm nhìn không ra, phòng phát sóng trực tiếp ha ha ha cười rộ lên. Tô Trầm Ngư như vậy đáng yêu sao? Nàng cư nhiên là tư tư fans Nàng cái dạng này bất chính là chúng ta nhìn thấy tư tư bộ dáng sao. Ha ha ha ha ha, ha Tô Trầm Ngư biểu hiện đến tựa như truy tinh thành công ta. Ta lần trước ở hoạt động hiện trường nhìn thấy tư tư cũng là kích động như vậy. Ta quyết định, Ta muốn phân Tô Trầm Ngư. Nói nói, bọn họ liền nhìn đến Tô Trầm Ngư dùng thật cẩn thận biểu tình thăm dò xem màn ảnh, nghe được nàng nhảy nhót thanh âm loa, Tư Giao Tỉ, thật nhiều người xem ngươi phát sóng trực tiếp. Bất quá ta so các ngươi càng hạnh phúc nga, ta có thể giáp mặt nhìn thấy Tư Giao Tỉ, còn có thể ôm đến nàng. Quá kéo thù hận. Tô Trầm Ngư như thế nào như vậy khôi hải? Nguyên lai like Tô Trầm Ngư là cái dạng này. Ta nhớ tới nàng sát gà cùng đỡ để họ xệ ấp. Này tương phản manh, ái ái. Ôn tư dao. Nàng phát sóng trực tiếp, nàng fans cư nhiên đều bị Tô Trầm Ngư hấp dẫn ở. Nàng vì cái gì miệng tiện muốn cho chuyên mục tổ đem Tô Trầm Ngư mang lại đây. Cũng may phỏng vấn người chủ trì tựa hồ cũng nhận thấy được phương hướng ngoài, vội vàng ra tiếng Trầm Ngư. ngươi trước tiên ở bên cạnh ngồi xuống đi, tư dao tỉ bên này còn có mấy vấn đề. Tốt nga Nàng ngoan ngoắn ở bên cạnh ngồi xuống, màn ảnh không có cho nàng. Ôn thư giao bắt đầu tiếp tục trả lời người chủ trì vấn đề, cùng với fans đưa ra vấn đề. Dần dần, đại gia tựa hồ đã quên tô trầm ngư tồn tại. Nhưng mà không biết có phải hay không thao tác máy móc nhân viên công tác tay run vẫn là như thế nào. Đồng nhiên một cái màn ảnh quét đến tô trầm ngư, nàng ngoan ngoắn mà ngồi ở ghế trên, phía sau lưng dựa vào lưng ghế, đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối. không có bất luận cái gì không hợp quy củ động tác duy nhất một chút nàng nhắm mắt lại tựa hồ là ngủ rồi tô trầm ngư như vậy ngồi hảo ngon a giống cái chờ đợi lao sư điểm danh ngoan bảo bảo ra phòng trưng là nhắm mắt nghỉ ngơi đôi mắt trường hợp này nàng sao có thể ngủ người chủ trì nếu không hỏi điểm tô trầm ngư vấn đề ta xem lại không hỏi nàng nàng liền thật sự ngủ rồi chạy nhanh hỏi trầm ngư vấn đề a Không phải cũng muốn phỏng vấn Trầm Ngư sao, không thể tổng đem nàng lượng ở bên cạnh nha. Lúc này, Tô Trầm Ngư một ít fans đã biết được nàng ở ôn tư giao phát sóng trực tiếp, sôi nổi dũng manh vào phòng phát sóng trực tiếp, kết quả tiến vào sau liền không thấy được Tô Trầm Ngư thân ảnh. Bọn họ kiềm chế không nói chuyện, lúc này rốt cuộc có Tô Trầm Ngư màn ảnh, chạy nhanh tóm được cơ hội lên tiếng. Người chủ trì ánh mắt cùng ôn tư giao giao hội hạ, chật cười hỏi Trầm Ngư. Trên mạng có quan hệ hư hư thực thực ngươi ở trời cao khiêu chiến cực hạn động tác cái kia video, vong hưu cùng các fan đối này đều rất tò mò, trong video nữ hải kia có phải hay không người nhà. Màn ảnh kéo vào. Nữ hải nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, thật lâu không có ra tiếng, tựa hồ ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Phòng phát sóng trực tiếp. Ngoa tào, thật sự ngủ rồi. Tra xanh 25 bước. Không hai năm. kỳ thật xem qua video đại bộ phần người là không tin trong video nữ hải kia là tô trầm ngư, mà video bởi vì góc độ vấn đề cũng không có chính diện góc độ chỉ có xuyên mặt, lúc này mới có này có phải hay không tô trầm ngư tranh luận đại chúng đối tô trầm ngư ấn tượng như cũ nàng là cái bị vị hôn phu từ hôn bị tỷ tỷ đoạt vị hôn phu cái kia thảm hề hề nữ hải, mà nàng lúc trước hai lần lên hot xẻ ấp cũng có mỹ diệu sinh hoạt hai tiết mục tổ quạt gió thêm tuổi. Sát gà cùng đỡ để chỉ là đột hiện ra nàng một khắc mặt, làm đại chúng đối tô trầm ngư có một cái khác ấn tượng. Nhưng là trời cao cực hạn động tác cái này, không có cường đại tố chất tâm lý, không có mạnh mẽ gan dạ sáng suốt cùng thân thể mềm mại độ, căn bản không có khả năng hoàn thành. Không biết là tô trầm ngư, đại gia chỉ đem trong video người làm như một vị lưu phê đại lão. Hiện tại tô trầm ngư tự mình xác nhận. Nghe một chút nàng ở phỏng vấn nói, tùy tiện chơi chơi. Tiếng ngự khí chân thành đến làm người hoàn toàn tin tưởng nàng là thật sự như vậy tưởng, càng làm cho người khó mà tin được. Tô Trầm Ngư cư nhiên sẽ chơi loại này chuyên môn để cho người khác tim đập ra tốc cho chơi, có người đem Tô Trầm Ngư mấy tháng trước mới xuất đạo khi một ít video cắt nối biên tập ra tới, An Dưa Vong Hữu lập tức phát hiện, trước kia Tô Trầm Ngư đối mặt màn ảnh thực é e lệ, ánh mắt trốn tránh, có vẻ phi thường không tự tin. Hiện tại Tô Trầm Ngư Mắt thường có thể thấy được trở nên tự tin xinh đẹp, thái cười, tươi cười điểm mỹ. Giống như này hết thể chuyển biến, đều là từ kia chàng từ hôn bắt đầu. Vì thế đại chúng tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận rồi nàng loại này chuyển biến, đem nó quy kết với cảm tình bị thương sau trọng sinh, không vì nam nhân mà sống, vì chính mình mới càng xuất sắc. Ta đã biết, khẳng định là Tô Trầm Ngư bị bị thương quá thảm, tính cách lúc này mới có biến hóa. Tỉ mội ta trước kia cũng là bị nam nhân chắc quá, sau lại tỉnh lại, chính mình khai công ty, trở nên càng ngày càng tốt, làm cha nam hậu hối không thôi. Quả nhiên, nữ nhân tỉnh lại lên, liền không nam nhân chuyện gì. Ta muốn lặng lẽ nở rộ, kinh diễm mọi người. Nói chính là Tô Trầm Ngư. Đột nhiên cảm thấy Tô Trầm Ngư hảo dốc lòng. Kỳ thật thông qua nàng phỏng vấn có thể thấy được nàng thật là cái thực đáng yêu rất có lễ phép nữ hài, đối tiền bối tôn kính nhiệt tình. Bị quên đi cũng không tức giận, an an tính tính mà không tranh không đoạn, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ. Lại đem nàng cùng trong video không cao chơi cực hạn động tác thành thạo nữ hài đối thượng, thật là muốn cho người không thích đều không được a. Mặc kệ cô nương này trước kia những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đãi, liền hướng nàng là trong video nữ hài, quyết đoán phấn nàng, quá cường đại lão. Ta mẹ nó chỉ thấy quá nước ngoài những cái đó tìm đường chết cực hạn yêu thích người chơi làm quá loại này. Chơi chính là tim đập, không nghĩ tới Tô Trầm Ngư có thể làm được, liền muốn hỏi nàng một câu, thật sự không sợ hay sao? Các ngươi tưởng càng hiểu biết Tô Trầm Ngư sao? Kinh thỉnh chờ mong 10 tháng nhất hào ta Mỹ diệu sinh hoạt hay, Càng nhiều người qua đường bị video hấp dẫn, biết được đây là Tô Trầm Ngư sao? Ngao ngao hóa thành fans gia nhập fan club nhất đa hội. Mà đương những cái đó nơi nơi tìm kiếm vương đông công chúa bạch tuyết nước ngoài bạn bè rốt cuộc biết phát sóng trực tiếp cô nương là ai sao? Bọn họ tự phát ở buồn quốc các đại trang web tuyên truyền Tô Trầm Ngư, làm Tô Trầm Ngư ở trong khoảng thời gian ngắn, có một đám ngoại quốc fans. Bởi vì có Tô Trầm Ngư tự mình xác nhận, các fan cái này sống lưng ngạnh lên, dám cùng những cái đó các gạn tỉ phản gọi nhịm đặc biệt vị kia lời thề son sắt kêu gạo nói trong video người nếu thật là Tô Trầm Ngư, nàng liền đem đầu ninh xuống dưới đương cầu đá Tô Thiên ngự chân ái phấn, các fan sao có thể buông tha nàng, đem nàng hướng chết chào. Người hà người này ra mặt dậy đến so tường thành đảo quải con muốn hậu, lý do thoái thác lại sửa lại. Ha ha, tô trầm ngư nói trong video người là nàng liền thật là nàng. Ta còn nói trong video người là nhà của chúng ta thiên ngữ đâu? Không biết xấu hổ. Rõ ràng thiên ngữ cùng cố vị hy đã sớm nhận thức, xứng vẻ mặt, trên đường cắm vào cái tô trầm ngư, nói là vị hôn thê nói không chừng chính là nàng dùng xấu xa thủ đoạn bức cho cố vị hy cùng nàng đính hôn. Nhà của chúng ta thiên ngữ mới là chân chính người bị hại. Không thể không nói, nàng lời này vừa ra, các phan cười. Này mẹ nó thật là tô thiên ngữ chân ái phấn. Tuyệt bức là đánh chân ái phấn ngụy trang, kỳ thật tô trầm ngư ản thì phan. Hoặc là, tô thiên ngữ những cái đó fans đều như vậy tưởng. hào gia hỏa, vốn di tô thiên ngữ cùng cố vị hy không nên bị nhấc lên hot xệ ấp, kết quả là... Này đối cậu nam nữ lần thứ hai quang vinh tiến vào hợp sẽ ở bảng, bị các vong hưu ấn ở trên mặt đất cọ sát cọ sát. Tô Trầm Ngư diễn trò làm nguyên bộ, chính là làm ôn tư giao ký suốt 20 trường ký tên, làm cho chuyên mục tổ mặt, ôn tư giao lại đại hỏa, phi đán không có biện pháp phát ra tới, còn phải nghẹn trở về, cũng thành thành thật thật ký tên. Bởi vì Tô Trầm Ngư là nàng trung thực fans, mà nàng làm thần tượng, cần thiết đến thỏa mãn fans điểm này nguyện vọng A. Nàng lại một lần xem nhẹ tô trầm ngư, nàng cho rằng đương tô trầm ngư bị nhân viên công tác đưa tới chính mình trước mặt tới khi, không có khả năng biểu hiện đến cao hứng, phòng phát sóng trực tiếp sẽ lục hạ tô trầm ngư phản ứng, một cái tiểu cô nương, trừ bỏ trang trang trà xanh giả giả nhu nhược, lòng dạ có thể sâu đến nào đi. Không nghĩ sai rồi. Đối mặt tô trầm ngư, tựa như đối mặt một cục đồng, một quyền đi xuống không trô gắng sức, ngược lại sẽ bị bông vây quanh tấu bất quá khí. Nghẹn quất. Ôn tư giao người đại diện khuyên nàng không cần sinh khí, vạn nhất lại tức ra mấy cái đại đậu ra tới làm sao bây giờ. Ngươi không cần thiết đem tô trầm ngư như vậy tiểu nhân vật để vào mắt người đại diện khuyên nàng, nàng bất quá dựa một chút bảng môn tả đạo bảo trì nhiệt độ mà thôi, cái gì cũng không phải, cùng ngươi là cách biệt một trời, ngươi phân tâm tư ở trên người nàng, cất nhắc nàng. Ôn tư giao đối mặt theo chính mình nhiều năm người đại diện, thổ lộ tiếng lòng, ta chỉ là khí bất quá. Như vậy một người đã từng được đến cố vị hy vị hôn thê cái này danh hiệu, cho dù là tô thiên ngữ, ta cũng sẽ không như vậy khó có thể tiếp thu. Thu tiết một khi, những người khác đem nàng đương bảo giống nhau, ngươi có thể tưởng tượng, bị một cái nơi trốn đều không bằng chính mình người so đi xuống sao. Ngươi đại diện an ủi nàng, ngươi nha, chính là quá dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, ngươi căn bản là không nên đem tô trầm ngư cùng chính mình đặt ở cùng nhau so. nàng liền cái kia tư cách đều không có ngươi chính là ôn tư giao ôn tư giao tựa hồ bị an ủi tới rồi không biết có phải hay không ta ảo giác tổng cảm thấy chúng ta rời đi thời điểm ôn tư giao cười đến có chút miễn cưỡng bảo mẫu trên xe trợ lý đào đào nói ngươi đại diện cảnh điền nhìn về phía ở đàng kia cười tủm tỉm phiên ôn tư giao ký tên chiếu tô trầm ngư nghĩ nghĩ trầm ngư ngươi cùng ôn tư giao phía trước có phải hay không có cái gì xung đột Không có A. Tô Trầm Ngư đem hai mươi trương ký tên chiếu đặt ở đảo đảo trong tay. Trầm Ngư. Nghe nói ôn tư giao ký tên chiếu rất đáng giá. Ngươi đem chúng nó bán đi, bán đi tiền, hai ta một người một nửa. đào đào tay cầm ký tên chiếu, miệng trương thành một cái o. Cảnh điên càng là ngốc tại tại chỗ, nhìn Tô Trầm Ngư nửa ngày nói không ra lời. Đây là một cái nghệ sĩ phải nói nói sao. điền ca, còn có ba ngày liền phải đi thu. Kế tiếp ba ngày, không cần cho ta an bài công tác nha. Phản phất không biết chính mình vừa rồi hành động cấp tân nhiệm người đại diện cùng trợ lý lưu lại như thế nào ấn tượng, Tô Trầm Ngư chiều cảnh điền ngoan ngoan cười. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, nếu là tiền nhiều chuyện thiếu, kia cũng không phải không thể. Cảnh điền, người tưởng mở. Ba ngày trước mắt mà qua, Tô Trầm Ngư lặng lẽ đi tranh bệnh viện, đem chính mình tích cóp thét trói hai giá trị dùng bảy thành loa nói. nguyền rủa không nhất định đều đến là không tốt nội dung nàng cũng không như vậy nhiều người có thể nguyền rủa nàng chạy đến bệnh viện cấp những cái đó bệnh đến sắp ngọn củ tỏi trọng chứng người bệnh nguyền rủa một ít vận may trực tiếp làm cho bọn họ chuyển biến tốt đẹp nguyền rủa không thành công vượt qua nguyền rủa phạm vi nhưng chỉ là giao cho vận may nói lại ở bình thường trong phạm vi gia tăng rồi trọng chứng người bệnh sống sót cơ hội liên loa cũng không nghĩ tới Tô Trầm Ngư sẽ như vậy sử dụng thét chói thai giá trị kiếm lấy công đức điểm. Nó cho rằng Hoàng hậu nương nương không cái kia nhàn công phu làm tốt sự đâu. Tô Trầm Ngư hiện tại công đức điểm đã co vài vạn, nàng hỏi loa này đó công đức điểm đủ thay đổi kết cục sao. Loa do dự mà trả lời, còn kém một ít. Tô Trầm Ngư, một ít là nhiều ít. Loa, rất nhiều. Loa, tin tưởng nương nương chiếu cái này tiến độ. Thực mau là có thể kiếm lấy đến cũng đủ công đức điểm, áo lợi cấp. Tô Trầm Ngư ý thức được, loa không nói cụ thể yêu cầu nhiều ít công đức điểm mới có thể thay đổi hẳn phải chết kết cục, là bởi vì nó phỏng trừng cũng không rõ ràng lắm. Gánh nặng đường xa A. Nhà ma thăm mật ký tổng cộng có 6 vị thường chú khách quý, cái này tổng nghệ kỳ thật ở một năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, mời danh sách vẫn luôn không có định mãn, Tô Trầm Ngư cũng là đuổi kịp trùng hợp. bạc lương hòa mới có thể đem nàng nhét vào đi không đến mức ở nàng đỉnh đầu rơi xuống hàng không hai chữ trừ bỏ tô trầm ngư ngoại mặt khác năm vị khách quý phân biệt là một đường hoa đán tạ vân điểm diễn viên lưu huống diễn viên phó thanh hứa nhân khí nam đoàn xuất thân kỳ dịch cùng với chữ danh người chủ trì chu vấn sâm bốn vị nam khách quý hai vị nữ khách quý bọn họ đem tiến vào từ tiết mục tổ hoa vốn to chế tạo quỷ quái mất thất tổng cộng có 6 cái chủ đề Mỗi cái chủ đề thu hai ngày, thu mười hai trừ trừ bỏ Tô Trầm Ngư là tân nhân ngoại, mặt khác năm người ở trong vòng đều có nhất định danh khí, lần này gia vị lớn nhất chính là người chủ trì Chu Vân Sâm, tiếp theo là Tạ Vân Điểm. Chính là ngày đó tự trang, lấy chương đạo bạn nữ xuất hiện cái kia Tạ Vân Điểm. Lúc này đây, Tô Trầm Ngư ở tiết mục Tổ đánh Ngộ, muốn so Mỹ rượu sinh hoạt hai hảo không ít, tiết mục Tổ đem nàng đưa đến chuẩn bị tốt khách sạn, một gian tiêu chuẩn phòng. Mặt khác khách quý còn chưa tới, hiện tại là tự do thời gian. Người đi sửa sang lại chính mình đồ vật đi. Cảnh điền không có đi theo cùng nhau lại đây, đào đào được tô trầm ngư mệnh lệnh, sách theo chính mình hành lý đi tiết mục tổ cho nàng chuẩn bị phòng. Trợ lý tự nhiên không có khả năng hưởng thụ phòng đơn gian, đào đào chính là hai người gian, cùng mặt khác trợ lý trụ cùng nhau. Hy vọng bạn cùng phòng tính cách có thể hảo một chút, đào đào trong lòng cầu nguyện. Chờ đào đào dùng phòng tạm soát tạp tiến vào phòng sau, phát hiện bên trong đã có người. Cái kia cô nương tròn tròn mặt, trên mặt có mấy viên tàn nhang, chủ động hướng đào đào chào hỏi. Ngươi hảo, ta là điểm điểm tỷ trợ lý, ngươi kêu ta Mi liền hảo. Đào đào lập tức hiện lên nàng trong miệng điểm điểm tạ vần điểm cơ bản tin tức. vị này một đường tiểu hoa tuy rằng chỉ có 28 tuổi, nhưng nàng đã xuất đạo 10 năm, chạy suốt 5 năm áo rồng, rốt cuộc ở xuất đạo thứ năm thâm niên phát hỏa. Lúc sau nhanh chóng bước lên một đường tiểu hoa, nàng nhân khí cùng lưu lượng đều không thấp, phát hỏa lúc sau tài nguyên vẫn luôn thực hảo, trong tay đã cầm vài cái có trọng lượng thưởng. Ngươi hảo, ta là Trầm Ngư trợ lý, ta kêu đào đào. A mi hoa một tiếng, ngượng ngùng nói, ta rất thích Trầm Ngư, có thể hay không làm ơn ngươi, hướng Trầm Ngư muốn trường ký tên. Đào đào mới xử lý rất ôn tư giao ký tên chiếu, cùng tô Trầm Ngư một người chia cắt một nửa. Hiện giờ nghe được có người muốn tô trầm ngư ký tên, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, cũng may phản ứng lại đây, gật đầu, không thành vấn đề, Trầm ngư người thực dễ nói chuyện. Cảm ơn người Nga. AMI kích động đến cười. Hai vị trợ lý trò chuyện với nhau thật vui, cho nhau ấn tượng đều không tồi. Nhưng mà tám lâu tô trầm ngư 808 hảo phong gian, có người tìm tới môn. Tô trầm ngư vốn dĩ tính toán tắm rửa một cái, cùng chụp sư vừa mới chụp một vòng. Bởi vì không có chính thức thu, rút lui. Sau đó môn bị gó vàng, Tô Trầm Ngư còn tưởng rằng là đào đào tới, kết quả mở cửa, cư nhiên là tạ vân điểm.